Chương 1261, Khuê Hà phá quy tắc ngầm. Người đăng, Linhtt. HTT. Địch Cửu sông lên tiến thánh vị quảng trường cũng cảm giác được một loại hoàn toàn mới minh mông đại đạo đạo vận tuy nhiên loại này đại đạo đạo vận đối với hắn hiện tại không có nửa điểm chỗ tốt bất quá nếu là ở hắn không có xây dựng mới vũ trụ lúc trước cái này đại đạo đạo vận tuyệt đối là bước vào bước thứ tư cơ hội cái kia quang mang màu vàng bản thân liền ẩn chứa một loại đỉnh cấp đại đạo nguyên khí đều muốn bước vào bước thứ tư nếu như ở chỗ này tu luyện sợ là sẽ phải làm chơi ăn thật địch cửu vừa mới nghĩ tới đây còn chưa kịp quan sát thánh vị quảng trường ý niệm tầm đó chính là ô gờ một tiếng lập tức một đạo như có như không bóng dáng đã vọt vào hắn thức hải sau đó thần hồn của hắn ý niệm cũng bị cái này bóng dáng bao lấy đoạt xá Địch cửu có chút tức giận, hắn vừa mới tiến đến, còn không có ý định đối với nơi này mà đồng thủ, thậm chí có đỉnh cấp nguyên thần đối với hắn đoạt xá. Ồ, vậy mà không phải khuê hà đại đạo đạo tắc. Địch cửu trong thức hải nguyên thần lập tức liền cảm nhận được địch cửu trong thức hải đạo tắc cùng khuê hà không hề quan hệ, đây là một loại hoàn toàn mới đại đạo đạo tắc tựa hồ. Không đúng, nếu như không phải khuê hà vũ trụ đại đạo quy tắc, hắn muốn đoạt bỏ chỉ sợ thật đúng là không dễ dàng. Lúc trước thánh vị quảng trường tất cả thánh vị thánh nhân, sở dĩ đem bên ngoài vào bước thứ ba tu sĩ, cũng làm thành tiễn đưa thân thể đến. Cũng bởi vì khuê hà đại đạo đạo tắc, so nơi đây bất kỳ một cái nào thánh nhân đại đạo đào tắc đều thấp một tầng nữa, hơn nữa không có nửa điểm bí mật đáng nói. Chỉ cần là khuê hà vũ trụ tu luyện tu sĩ, tới nơi này chẳng khác nào tiễn đưa thân thể. Tại khuê hà đại vũ trụ tu luyện đại đạo, không cách nào ngăn trở thánh vị quảng trường chín thành thánh vị thánh nhân đoạt xá. Rất lâu không người nào dám đối với ta đoạt xá ai, vận khí của ngươi không sai. Địch cửu đang khi nói chuyện, trong thức hải đã cô đọng ra một cái cực lớn đạo vận quy tắc thủ ấn, cái này đạo vận thủ ấn nhẹ nhõm sẽ đem nguyên thần bóng dáng nắm, thật giống như nắm một cái nhỏ dê con. Dám ở hắn thức hải đến đoạt xá, cái này nguyên thần lá gan phải có bao nhiêu a? Cái này nguyên thần trong nội tâm điên cuồng kinh tài biết rõ đối phương không phải khuê hà vũ trụ tu luyện đại đạo sau, là hắn biết đoạt xá có chút khó khăn, thực sự thật không ngờ hội người này sẽ như thế đáng sợ. Tài thánh vị quảng trường mạnh nhất thánh vị thánh nhân, chỉ sợ cũng không thể đối với người này đoạt xá A. Đi nhanh lên, ý niệm trong đầu di chuyển đang lúc bị địch cửu nắm nguyên thần quanh thân ánh sáng tím tách ra, đại đạo đạo vận vằn vẹo biến ảo tựa hồ muốn địch cửu thủ ấn trên để xé mở, sau đó giật đi. Chẳng qua là cái này nguyên thần mặc cho cố gắng như thế nào, đạo vận quy tắc chẳng qua là tài địch cửu đại đạo thủ ấn trong nổ, nhưng không cách nào lại để cho địch cửu thủ ấn buông lỏng nửa điểm. Lần này là ta làm không đúng, đạo hữu mời thả ta ra. Ta là địch chuẩn thánh nhân, đạo hữu cũng hẳn là một vị đại thánh truyền thế chi thân tu luyện cũng là chính mình thiên địa đạo tắc mọi người hiện tại xem như người cùng hội. Ta là người không biết không tội, kính xin đạo hữu đưa tay vị địch cửu nắm nguyên thần ngữ khí thành khẩn bắt đầu thỉnh cầu cũng không có nhiều ít thất kinh hiển nhiên khẳng định địch cửu sẽ không giết hắn địch cửu đều có chút bất đắc dĩ gia hỏa này thật coi mình là một cái đại thánh nhân a vì chính mình nắm nguyên thần vẫn còn chính mình trong thức hải lúc trước thậm chí muốn đoạt bỏ bây giờ lại ngây thơ cho là mình sẽ không giết hắn còn cái gì người không biết không tội là cái gì cho hắn lớn như vậy tự tin. Ai ta rất khâm phục tự tin của ngươi, ngươi là thánh nhân rất không dày nổi ư. Địch Cửu thở dài, từng đạo đại đạo Pháp tắc khóa lại địch chuẩn thánh nhân. Quy tắc đè ép, sát ý kích thích. Đây cũng là muốn giết mình. Địch chuẩn thánh nhân sừng sốt một chút, chẳng lẽ địch Cửu không biết thánh vị thánh nhân tầm đó không được tàn sát lẫn nhau ư? Hắn nói tất cả người không biết không tội, địch Cửu còn muốn đồng thủ với hắn, chẳng lẽ không sợ chết? Đạo Hữu chẳng lẽ không biết thánh vị thánh nhân không được tàn sát lẫn nhau? Hẳn là trí nhớ thiếu thốn, địch chuẩn thánh nhân cũng không dám nữa bình tĩnh, hắn có chút hoài nghi địch cửu là thánh vị thánh nhân trùng sinh, hiện tại quên trí nhớ của kiếp trước. Địch cửu giận mình, lập tức trầm giọng hỏi, vì cái gì trước ngươi biết rõ ta không phải tu luyện khuê Hà vũ trụ đại đạo, muốn kinh dị một tiếng. Địch chuẩn thánh nhân hiểu được địch cửu nhất định là quên mất thánh nhân thời đại trí nhớ, hắn ở đâu còn dám có nửa điểm do dự, một khi bị địch cửu giết đó mới là oan uổng. Bởi vì khuê hà đại vũ trụ thiên địa quy tắc rộng mở vội tới mọi người quan sát qua, sau đó nơi đây hầu như tất cả thánh vị thánh nhân cũng dung hợp qua tất cả mọi người rõ ràng khuê hà vũ trụ quy tắc. Cho nên chỉ cần là nện khuê hà vũ trụ tu luyện, đối với nơi này thánh vị thánh nhân mà nói, đoạt xá cơ hồ là xác định vững chắc sự tình. Tại biết rõ địch cửu quên mất thánh nhân quy tắc sau, địch chuẩn thánh nhân ngữ khí trở nên kính cẩn đứng lên, hắn không dám chọc phẫn nộ địch cửu mảy may. Địch cửu cho mày, có chút không hiểu hỏi, chẳng lẽ thánh vị quảng trường tất cả thánh nhân đã đến sau, đều muốn rộng mở thiên địa quy tắc cho mọi người quan sát? Địch chuẩn thánh nhân tranh thủ thời gian nói ra, điều này sao có thể, nơi đây tất cả thánh nhân chính mình đại đạo đạo tắc đều là lớn nhất bí mật, chính mình đã từng xây dựng minh mông đại vũ trụ cũng là lớn nhất bí mật, đây là tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào nhìn trộm một. 2. Cái kia khuê hà đại vũ trụ thiên địa quy tắc vì sao phải bị cái khác thánh nhân quan sát? Khuê Hà Thánh Nhân hảo tâm như vậy, địch cửu trở nên không rõ. Bởi vì Khuê Hà phá hủy Thánh Nhân quy củ, hắn vũ trụ tài tao ngộ đại lượng kiếp sau, vậy mà lựa chọn giữ lại tàn phá đại vũ trụ. Không chỉ có như thế, hắn thậm chí còn muốn cho cửu trọng thiên đạo chàng diễn hóa thành những cái. Kia con sâu cái kiến sinh tồn mà. Có ý tứ gì, địch cửu đã cắt đứt địch chuẩn Thánh Nhân mà nói, lượng kiếp về sau, không phải đại vũ trụ đều trực tiếp bại nhất sao. Chẳng lẽ còn có tàn phá vũ trụ bảo tồn xuống? Địch chuẩn thánh nhân trong nội tâm sớm đã nhận định địch cửu là một cái đá mất đi thánh nhân trí nhớ thánh vị thánh nhân truyền thế, bằng không mà nói nơi nào sẽ có cường đại như vậy thức hải cùng cường đại đại đạo quy tắc thủ đoạn. Chỉ có thánh nhân mới có thể tại người khác vũ trụ phía dưới tu luyện chính mình đại đạo đạo tắc. Giờ phút này địch cử hỏi thăm, hắn căn bản cũng không có hoài nghi, lời nói thật nói ra, lượng kiếp về sau, cho dù là diệt thế lượng kiếp cũng có khả năng tồn tại tàn phá vũ trụ. Những thứ này tàn phá vũ trụ thiên địa quy tắc không được đầy đủ thực sự có thể tồn tại, cho nên lại để cho một ít con sâu cái kiến sinh tồn là không có có vấn đề gì. Bình thường thánh nhân chỗ khống chế vũ trụ minh mông lượng kiếp về sau, thánh nhân sẽ chủ động niết hóa chỗ tàn phá vũ trụ, hóa thành bản thân đạo tác đạo vận căn cơ, sau đó tại thánh vị quảng trường chiếm cứ một chỗ cắm rồi. Mà Khuê Hà thì là phá hủy cái quy củ này, lại muốn giữ lại tàn phá Khuê Hà vũ trụ, không chỉ có như thế, còn muốn mượn cửu trọng thiên vì mới đào tràng. Địch cửu trong nội tâm hiểu được tức giận hỏa diễm dưới đáy lòng đi từ từ thiêu đốt. Nguyên lai like bất kỳ một cái nào thánh nhân vũ trụ tải lượng tiếp về sau, cũng không phải triệt để bại nhất toàn bộ vũ trụ minh mông, mà là có lưu lại bộ phận tồn tại. Cái này thánh nhân bởi vì vũ trụ tàn phá, mà không cách nào tiếp tục khống chế minh mông đại vũ trụ, liền lựa chọn chủ động nhiết hóa tàn phá bộ phận vũ trụ, sau đó khiến cái này tàn phá vũ trụ hóa thành chính mình đạo cơ tại thánh vị quảng trường lưu lại. Khuê Hà Thánh Nhân hẳn là thương cảm cái kia vô số hàng tỷ tánh mạng, cho nên cũng không có lựa chọn biết hóa lượng kiếp phía dưới tàn phá vũ trụ, lúc này mới đưa tới Thánh vị Quảng trường Thánh Nhân công phẫn. Chuyện này theo lý thuyết cùng cái khác Thánh Nhân không hề quan hệ Thánh vị Quảng trường Thánh Nhân vì sao phải công phẫn. Truy cứu nguyên nhân sợ là có hai cái, đệ nhất Khuê Hà phá vỡ loại này cam chịu quy tắc về sau mọi người còn muốn không nên lượng kiếp về sau chuyện để bại nhiết lúc trước khống chế đại vũ trụ. Thứ hai khuê hà đại vũ trụ không bài nhiết, mới vũ trụ như thế nào sinh ra đời? Mới vũ trụ không sinh ra đời, nơi đây nhiều như vậy thánh vị thánh nhân, như thế nào mới có thể ra lại đầu? Nếu như khuê hà tàn phá vũ trụ không có triệt để bài nhiết mất các ngươi xử lý như thế nào đâu? Địch cửu tận lực chậm lại ngữ khí của mình. Ném ra một đạo khuê hà bước thứ tư đạo tắc lại để cho khuê hà trong vũ trụ có người có thể bước vào bước thứ tư. Cái này bước thứ tư là ở vũ trụ biển đạo sau triệt để ngưng tù thành, vũ trụ biển đạo thánh vị quảng trường chúng ta đã bố trí xong. Chờ biển đạo sau, cái này bước thứ tư đem thay thế ta đám bọn họ khống chế tàn phá khuê hà vũ trụ thời gian tối đa chỉ có một kỷ nguyên mà thôi. Một cái kỷ nguyên về sau, mới vũ trụ sẽ sinh ra đời. Địch chuẩn thánh nhân vẫn còn nói xong, địch cửu là triệt để hiểu được. Vũ trụ đại biện đạo đích thật là tồn tại, bất quá vũ trụ đại biện đạo là những thứ này thánh nhân lợi dụng công cụ mà thôi. Cái này vũ trụ đại biện đạo hẳn là hắn phá hư, hắn bố trí một cái tầm huyết đại trận không biết vì cái gì bị cuốn vào cửu trọng thiên đã đến. Chẳng lẽ, địch cửu cũng không dám nghĩ tiếp, hắn lo lắng cho mình đã từng thật là một cái lãnh huyết thánh vị thánh nhân. chương 1262, Thần Cảnh 9 Tầng Người Đăng, Linh HTT. Đạo hiểu, phải nói ta cũng nói rồi, có thể hay không thủ hạ lưu tình tương lai lưu lại một phần hương khói, có lẽ còn có cùng một chỗ truy cầu đại đạo thời điểm. Địch chuẩn thánh nhân gặp địch cửu trầm mặc vẫn luôn không có phát biểu ý kiến, cũng không có buông ra nắm hắn nguyên thần thủ ấn, nhịn không được chủ động nói một câu. Địch cửu ha ha một tiếng nói ra cùng một chỗ truy cầu đại đạo thời điểm. Trong lúc này thánh vị thánh nhân không đều là đang đợi đợi lần nữa khống chế vũ trụ minh mông cơ hội ư. Mọi người chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không có cùng một chỗ truy cầu đại đạo cơ hội a. Ta thật sự là làm cho không hiểu các ngươi những thứ này cái gọi là thánh vị thánh nhân, nhiều người như vậy thay phiên đến khống chế minh mông từng cái khống chế minh mông ra hỏa còn muốn trải qua không biết bao nhiêu cái kỳ nguyên, như vậy còn sống có ý nghĩa ư? Địch cửu đích thật là không nghĩ ra từng khống chế vũ trụ minh mông thánh chủ cũng không biết tài vị nhiều ít cái kỳ nguyên, một cái kỳ nguyên chính là trên triệu năm đi qua cái này nếu từng cái thánh vị thánh chủ lại đổi phiên một lần khống chế minh mông cơ hội, địch cửu liền ha ha, đưa cho hắn hắn cũng không nên. Nếu là các vị thánh chủ thay phiên đại lý, cho nên tất cả thánh nhân ngoại chỉ có thể cùng một chỗ tài thánh vị quảng trường làm pho tượng hàng xóm bên ngoài, cũng không có khả năng cùng một chỗ truy cầu cùng một cái đại đảo. Địch chuẩn thánh nhân nghe được địch cửu mà nói sừng sốt một chút lập tức liền hiểu được địch cửu là đã mất đi trí nhớ đại thánh nhân tự nhiên là có chút ít hiểu lầm. Nghĩ tới đây, địch chuẩn thánh nhân tranh thủ thời gian nói ra, đạo hiểu, ngươi chỉ sợ là hiểu lầm. Chính như ta nói, nơi đây thánh nhân cũng này đây lần nữa khống chế minh mông làm mục đích nhưng sự thật nhưng có chút xuất nhập chẳng qua là không tại thánh vị quảng trường mọi người không rõ ràng lắm mà thôi. Cái gì không giống với? Địch cửu hừ một tiếng hỏi. Địch chuẩn thánh nhân đều muốn địch cửu để chính mình, ngữ khí trở nên thành khẩn nói, đào hữu ngươi tu luyện tới hôm nay nên biết đại đạo cực vi cửu. Theo luyện khí kỳ bắt đầu chính là theo nhất cấp đến cửu cấp mãi cho đến tiên đế chín tầng viên mãn. Đã như vậy, cái kia bước vào thần cảnh tu sĩ, vì sao không phải cửu cấp viên mãn đâu? Đối đại đạo cực vi cựu cử địch cửu ngược lại là nhận đồng, hắn có chút nghi hoặc nói, tiên đế về sau là tố đạo, cái này là thần cảnh một tầng, trung gian là dục đạo, hóa đạo, đạo nguyên, hỗn nguyên, hợp đạo, tạo giới, hợp giới, sau đó tạo hóa cảnh là thần cảnh 9 tầng A. Đây cũng là cửu cấp A. Ai nói không phải. Địch chuẩn thánh nhân miễn cưỡng nở nụ cười thoáng một phát, đã như vậy, cái kia vì sao phải làm ra một cái chứng đạo bước đầu tiên, chứng đạo bước thứ hai đến chứng đạo bước thứ ba? Đây là tu luyện đến nay tự nhiên mà vậy đồ vật tất cả mọi người thói quen, chứng đạo ba bước A. Bất quá địch cửu cũng không trả lời, hắn biết rõ địch chuẩn thánh nhân như thế hỏi thăm, nhất định có nguyên nhân. Địch chuẩn thánh nhân cũng không có trông cẩy vào địch cửu trả lời, chính hắn ngữ khí trở nên thoáng có chút kích động lên, bởi vì tuyệt đại đa số thánh nhân suy đoán, thần cảnh đồng dạng có 9 tầng, cái này 9 tầng cũng không phải ngươi cho rằng chính là cái kia chứng đạo ba bước 9 tầng. Chứng đạo ba bước bất quá là thần cảnh ba tầng trước mà thôi, về phần ngươi nói hóa đạo đến tạo hóa, cái kia bất quá là có ít người vì đền bù thần cảnh chín tầng thiếu thốn mà chế tạo ra. Như vậy đạo càng phù hợp thiên đạo quy tắc đại đồng. Địch Cửu có chút nhíu mày, hắn rất là hoài nghi địch chuẩn thánh nhân mà nói. Bước thứ ba cũng đã là khống chế một phương minh mông, nếu như là chứng đạo bước thứ chín, ha ha cái kia muốn thế nào. Cho nên chứng đạo có chín bước, địch Cửu là không tin. Cảm giác được địch cửu khinh thường, địch chuẩn thánh nhân chậm lại ngữ khí của mình, đạo hữu, nếu như ngươi cho rằng chứng đạo ba bước liền đã bao hàm toàn bộ thần cảnh chín tầng ta đây hỏi ngươi, vì sao phải có bước thứ tư? Ngươi chỉ sợ không biết a, tại thánh vị trên quảng trường tất cả thánh vị thánh nhân, đều là bước thứ tư tồn tại. Thậm chí có cá biệt thánh nhân, đã là có chút đụng chạm đến bước thứ năm biên giới. Địch cửu ngẩn ngơ, đúng vậy nếu như chứng đạo ba bước đá bao hàm thần cảnh chín tầng, cái kia bước thứ tư lại là từ đâu mà đến? không đúng, địch cử thò tay vuốt vuốt chán của mình, hắn tựa hồ nghe đã từng nói qua tồn tại bước thứ năm là ai nói kia mà? Không đời địch cửu hiểu rõ ràng là ai nói cho hắn biết, chứng đạo vẫn tồn tại bước thứ tư cùng bước thứ năm, địch chuẩn thánh nhân cũng có chút khát vọng nhìn xem địch cửu nói ra, đạo hữu, rất nhiều thánh vị thánh nhân ở chỗ này cũng không phải chờ khống chế minh mông, bọn họ là tài suy diễn như thế nào phá tan bước thứ tư, thậm chí là như thế nào ly khai cửu trọng thiên, có thể một cái tu luyện tới thần cảnh tầng thứ 9 địa phương. Đạo hữu, tương lai ngươi nhất định cũng là thánh vị thánh nhân tồn tại, nhất định cũng sẽ khát vọng tầng cao hơn lần đích đại đạo. Nếu là nơi đây thánh vị thánh nhân thật có thể tìm được thần cảnh tầng cao hơn lần đích bí mật thật sự của chúng ta là có khả năng cùng một chỗ liên thủ A. Địch cửu không nói gì, hắn ở đây tiêu hóa địch chuẩn thánh nhân mà nói, gia hỏa này mang cho tin tức của hắn thật sự là quá mức dọa người. Địch chuẩn thánh nhân quá khát vọng địch cửu thả hắn, đạo hiểu ngươi suy nghĩ một chút. Lượng kiếp sở dĩ tồn tại, rất có thể là bởi vì chúng ta chỉ có bước thứ tư đã nghĩ ngợi lấy khống chế một phương minh mông. Có lẽ chờ chúng ta bước vào tầng thứ 9 thời điểm, đem không bao giờ. Nữa sẽ bị lượng kiếp tả hữu. Địch cửu cũng không chấp nhận, hắn cảm thấy hắn và Diệp Mạc Ninh thành ba người liên thủ xây dựng mới vũ trụ tuyệt đối sẽ không bị lượng kiếp tả hữu. Chỉ có một đài vũ trụ có thể tuần hoàn quy tắc cùng nguyên khí, có thể trói buộc dị dạng quy tắc biết hóa vượt qua cái này một phương vũ trụ lực lượng có lẽ tự cũng không có lượng kiếp tồn tại. Nói như vậy trong lúc này vô cùng nhiều thánh vị thánh nhân cũng không phải đang đợi đợi khống chế minh mông, mà là đang tìm kiếm thần cảnh 9 tầng bí mật. Địch cửu ngữ khí hòa hoãn xuống. Tựa hồ cảm giác được địch cử sẽ không giết chính mình rồi, địch chuẩn thánh nhân thoáng nhẹ nhàng thở ra, đúng vậy, ngoại trừ bộ phận có chấp niệm thánh vị thánh nhân bên ngoài, cường giả chân chính đều tải tìm kiếm lấy thần cảnh chính tầng bí mật bọn hắn khát vọng có một ngày có thể bước vào chính thức cực hạn đỉnh phong. Không lâu không biết là bao nhiêu cái tên điên cuồng, đều muốn quy phục và chịu giáo hóa thánh vị quảng trường đại đạo quy tắc cái này tự nhiên là không bị cho phép. Một khi nơi đây đại đạo quy tắc bị người khác thiên địa quy tắc quy phục và chịu giáo hóa, vậy trong này thánh nhân còn nói gì lần nữa khống chế mênh mông, còn nói gì tìm kiếm thần cảnh cực hạn. Cho nên mục tiêu của chúng ta là nhất trí ta lúc trước đã hiểu lầm đạo hữu cũng là bởi vì đều muốn vì thánh vị quảng trường ra một phần khí lực không cho thánh vị quảng trường bị quy phục và chịu giáo hóa mà thôi. Địch cửu gần gần đầu, rất tốt, nếu như như vậy, ta sẽ không tra tấn ngươi rồi. Địch chuẩn thánh nhân còn chưa kịp vui vẻ, lại lần nữa cảm nhận được sát ý, hắn làm sao không biết địch cử muốn giết hắn, hắn điên cuồng kêu lên, ngươi nếu như giết ta tất nhiên sẽ bị thánh vị thánh nhân vây giết. Chẳng qua là hắn mà nói im bặt mà dừng từng đạo đại đạo quy tắc đã tập trung vào hắn, những thứ này đại đạo quy tắc vậy mà tải chóc bong hắn đại đạo đạo tắc. Phẫn nộ nếu như có thể thiêu đốt địch cử, cái kia địch chuẩn thánh nhân phẫn nộ sớm đã đem địch cử thiêu đốt một vạn lần. Hắn không thể tưởng được trước mắt người này hỏi hắn nhiều như vậy sau chẳng những hay là muốn giết hắn, thậm chí đều muốn mở ra thế giới của hắn, đây quả thực là nằm mơ. Hắn địch quẩn giàu gì cũng là một cái bước thứ tư thánh nhân, khống chế minh mông mấy ngàn cái kỷ nguyên, sao lại, há có thể bị người chóc bong đạo tắc mở ra chính mình vũ trụ thế giới. Dù là địch cựu là cực hạn thánh nhân cũng không được. Nhưng địch thuần thánh nhân rất nhanh liền hoảng sợ đứng lên, hắn vũ trụ thế giới đào tắc vậy mà thật sự tài từng tầng một bị chóc bong mất. Lại tiếp tục tiếp tục như vậy mà nói, đối phương 100% có thể triệt để mở ra thế giới của hắn, chỉ là hao phí thời gian nhiều một ít mà thôi. Bảo bảo cho ta. Tài biết rõ địch cửu có thể đánh nhau khai mở chính mình vũ trụ thế giới, địch thuần thánh nhân ở đâu còn có thể để ý có phải hay không có luân hồi cơ hội. Hắn điên cuồng cuốn di chuyển chính mình đạo vận đều muốn tính cả chính mình vũ trụ thế giới cùng một chỗ tự bảo mất. Chính là tự bảo, hắn cũng sẽ không khiến địch cửu mở ra thế giới của hắn. Sau một khắc địch chuẩn thánh nhân liền trần tròn mắt, hắn đại đạo đạo vận bị địch cửu đại đạo quy tắc khóa lại, không chỉ nói tự bảo coi như là tiểu chu thiên đều có khó khăn. Kinh khủng kia quy tắc khí tức xoắn tới, địch chuẩn thánh nhân đột nhiên hiểu được nguyên thần không cam lòng chằm chằm vào địch cửu, là ngươi, là ngươi. Hắn rốt cuộc biết là ai trả lại hóa cửu trọng thiên thiên địa quy tắc, là ai đều muốn quy phục và chịu giáo hóa thánh vị quảng trường thiên địa quy tắc. Không phải người khác, chính là trước mắt người này. Đáng tiếc chính là, nguyên thần của hắn càng ngày càng bạc nhược yếu kém, chỉ có thể dụng ý niệm phát ra phẫn nộ của mình, mà không cách nào nhổ ra một chữ đến. Tại địa chuẩn thánh nhân nguyên thần hóa thành hư vô đồng thời kết. Một tiếng ngứt ra vang truyền đến, địch cửu trong nội tâm đại hỷ, hắn biết rõ một cái chính thức thánh vị thánh nhân vũ trụ thế giới bị hắn mở ra. Hôm chương 1263, nghèo khó sẽ hạn chế tưởng tượng. Người đăng Linh HTT Tại địch chuẩn thánh nhân vũ trụ thế giới bị địch cửu mở ra, đại đạo quy tắc tại địch cửu trước mặt không còn có nửa phần bí mật đáng nói thời điểm địch cửu rất là nhẹ nhõm liền đem địch chuẩn thánh nhân tàn phá hồn phách khóa lại, biến thành một cái thần hồn lạc ấn thu hồi. Loại thủ đoạn này cũng chỉ có địch cửu có thể làm được bởi vì này loại khóa lại tàn hồn cô động lạc ấn, bước đầu tiên chính là muốn đem đối phương vũ trụ thế giới cho mở ra, chóc bong ra đối phương đại đạo quy tắc đến. Địch cửu không biết thánh vị có phải hay không có cái gì tiến vào hạn chế, nhưng hắn sớm đã ý định tốt rồi, nếu không phải có thể nhất thời đi ra ngoài, vậy trước tiên đặt chân tại địa chuẩn thánh nhân thánh vị trên mặt đất. Địch Cửu cũng không biết tiến vào thánh vị có hay không hạn chế, vô luận là có hay không hạn chế, hắn trước thu địch chuẩn thánh nhân hồn lạc lại nói. Làm Địch Cửu nhìn rõ ràng địch chuẩn thánh nhân trong thế giới đồ vật lúc thiếu chút nữa bị kinh ngạc đến ngây người. Bên trong kém nhất tài liệu đều là cửu cấp thần tài, không biết bao nhiêu ước năm đỉnh cấp đạo quả cây từng dãy, Địch Cửu chỉ có thể thầm than, chỉ có hắn không nghĩ tới, ở chỗ này thật đúng là không có nhìn hắn không đến. Cực phẩm thần linh mạch vậy đơn giản không thể xem như tài nguyên tại nơi này vũ trụ trong thế giới, tạo thành không ngớt thần linh mạch sơn mạch. Tạo hóa pháp bảo, địch cửu phát hiện bảy thứ. Cái khác cũng thế mà thôi, cái kia một kiện trụ thiên hồ lô, địch cửu hoài nghi thậm chí so tạo hóa bảo vận cao hơn một tầng nữa. Địch cửu trước tiên liền đem cái kia trụ thiên hồ lô bắt tới đây, không có luyện hóa trụ thiên hồ lô, địch cửu đoán chừng đều so một cái tinh cầu còn muốn nặng. Làm địch cửu bằng tốc độ nhanh luyện hóa cái này chú thiên hồ lô sau càng là thở dài nghèo khó đã hạn chế trí tưởng tượng của hắn. Cái này chú thiên hồ lô có 9 ô vuông, trong đó có một cái ô vuông bên trong chứa chính là đỉnh cấp đạo quả rượu. Địch cửu không có uống đạo này rượu trái cây, chỉ cần nghe một cái đã biết rõ, đạo này rượu trái cây toàn bộ là tạo hóa đạo quả sản xuất. Ngoài trừ số rất ít tạo hóa đạo quả bên ngoài, rất nhiều tạo hóa đạo quả địch cửu đều nghe thấy không được. Mấu chốt nhất chính là một cái khác ô vuông, bên trong vậy mà toàn bộ là thần vũ trụ tủy. Một giọt thần vũ trụ tủy có thể cứu một cái tạo hóa cảnh cường giả một mạng mà ở trong đó có bao nhiêu giọt. Lúc trước hắn đạt được hơn 10 giọt thần vũ trụ tủy, đều bảo vệ mấy lần mệnh. Cái này trụ thiên hồ lô địch cửu quyết định lưu lại, về phần còn lại tạo hóa bảo vật địch cửu ý định đem lần nữa hóa thành trận kỳ, đem cái này thánh vị quảng trường triệt để phong bế. Thánh vì quảng trường bọn người kia tuyệt đối không thể thả đi ra ngoài, một khi đi ra ngoài, vậy bọn họ xây dựng mới vũ trụ sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Vô số thứ tốt bị địch cử sửa sang lại đến, đưa vào chính mình vũ trụ thế giới. Địch chuẩn thánh nhân bị hắn giết chết, những vật này không lấy đi cũng rất nhanh sẽ tan thành mây khói. Để cho nhất địch cử kinh gì không thôi chính là, hắn vậy mà không có trông thấy một cái vũ trụ đạo mạch. Dù là thấp nhất vũ trụ đạo mạch cũng không có nhìn thấy. Thứ này, hắn ở đây tạo hóa xào trong đều làm hai ba mươi đầu. Vì cái gì địch chuẩn thánh nhân một cái thánh vị thánh nhân, không có một cái vũ trụ đạo mạch. Vô luận có hay không, địch cửu đều không quản được, hắn thần niệm trực tiếp quét đến địch chuẩn thánh nhân thánh vị, sau đó nhanh chóng trốn đến địch chuẩn thánh nhân thánh vị biên giới. Địch cửu còn không có bước lên thánh vị, liền cảm nhận được một loại kinh khủng lực đánh vào số lượng truyền đến. Địch cửu lập tức ngừng lại, không nói trước hắn có thể hay không đánh vỡ cái này thánh vị lực lượng phòng ngự coi như là hắn có thể đánh nhau phá, hắn hiện tại có thể ra tay ư. nơi đây thánh vị thánh nhân không biết có bao nhiêu tùy tiện đến mấy cái, sợ hắn liền ăn không hết ôm lấy đi. Là trọng yếu hơn là, hắn bây giờ sự tình còn không có làm. Hắn tới nơi này cũng không phải là vì tầm bảo cùng oanh kích thánh vị, mà là muốn đem vây khốn thánh vị quảng trường khốn trận ổn đứng lên, thậm chí lại để cho cái này khốn trận trực tiếp cùng bên ngoài vũ trụ thiên địa quy tắc dung hợp. Tương lai cho dù là có người đều muốn từ bên trong này đi ra ngoài, cũng không cách nào ra tay. Dựa theo địch cử ý tưởng là, hắn trước luyện hóa trong tay vài món tạo hóa bảo vật đem khốn trận triệt để khóa lại lại nói. Hiện tại địch chuẩn thánh nhân bị hắn giết chết địch chuẩn thánh nhân thánh vị còn không thể nào vào được như vậy sao được? Địch cửu lấy ra địch chuẩn thánh nhân thần hồn lạc ấn, hắn trước thử nhìn một chút, nếu như địch chuẩn thánh nhân thần hồn lạc ấn cũng mở không ra cái này thánh vị, hắn chỉ có thể rời đi trước cái này lại nói. Thần hồn lạc ấn mỗi lần bị địch cửu cầm ra đến, địch cửu còn không có động tác liền cảm nhận được thánh vị phía ngoài lực đánh vào số lượng biến mất không thấy gì nữa. Địch cửu đại hỉ. Hắn trước tiên liền đã rơi vào thánh vị phía trên. Xem ra hắn tưởng tượng không sai, từng cái thánh nhân thánh vị chỉ có thể bản thân tiến vào, ngoại nhân là không vào được. Địch cửu ngồi xuống tại đây thánh vị bên trên, từng đạo mênh mông như yên hải liên tục nguyên khí liền lao qua. Loại này nguyên khí không có ẩn chứa bất luận cái gì quy tắc lực lượng, là một loại thuần túy tu luyện nguyên khí. Địch cửu chẳng qua là vận hành một chú thiên, sẽ biết loại này nguyên khí chỗ tốt. Vậy mà có thể cô động nguyên thần của mình còn có thể rèn luyện chính mình đại đảo. Nói một cách khác, cho dù là không có thân thể nguyên thần, tại loại này nguyên khí dưới cũng có thể không ngừng tiến bộ. Duy nhất có chút bất hoàn mỹ chính là cái này nguyên khí mặc dù không có ẩn chứa bất luận cái gì quy tắc lực lượng lại có một loại lệ tức. Đều muốn dùng loại này nguyên khí, nhất định phải đem cái này lệ tức thanh trừ, sau đó lại đi luyện hóa. Giờ phút này địch cửu ngược lại là có chút tối tự may mắn, nếu không phải địch chuẩn thánh nhân tìm đường chết trực tiếp vọt tới hắn trong thức hải, hắn chỉ sợ thật đúng là giết không hết địch chuẩn thánh nhân. Quanh năm ở loại địa phương này cô đọng nguyên thần, nguyên thần mạnh bao nhiêu? Địch cửu trước tiên chính là đem địch chuẩn thánh nhân thần hồn lạc ấn luyện chế thành một quả ngọc bài, ngọc bài trong khóa lại cái này một tia thần hồn lạc ấn. Ít nhất tại thánh vị quảng trường trong lúc, hắn là không cần lo lắng cho mình không có chỗ đi. Thánh vị sự tình đợi lát nữa lại nghiên cứu, địch cửu bắt đầu luyện hóa còn lại tạo hóa bảo vật. Địch cửu tu luyện vốn chính là quy tắc đại đạo, hắn liền bước thứ tư cường giả thánh nhân thế giới cũng có thể mở ra, hiện tại luyện hóa tạo hóa bảo vật thật đúng là không cần phí nhiều ít khí lực. Gần kề một ngày thời gian không đến, sáu kiện tạo hóa bảo vật đã bị địch cửu luyện hóa. Địch cửu ly khai thánh vị đi vào thánh vị dọc theo quảng trường hoàn thiện khốn trần thời điểm, những cái... Tiết xông vào thánh vị quảng trường, còn không có bị đoạt xá cường giả đã cực kỳ thưa thớt. Lại để cho địch cửu kinh hỷ chính là vậy mà cũng không có người đến để ý thánh vị quảng trường khốn trận. Nếu là nói thánh vị quảng trường thánh nhân không có phát hiện loại này khốn trận, địch cửu phải không lớn tin tưởng. Nếu như phát hiện cái này khốn trận, đến bây giờ còn chưa động tác, vậy nói rõ những thứ này thánh nhân không có đem cái này khốn trận để vào mắt. Địch cử quanh thân quy tắc lưu động, để nhất mai trận kỳ bị bố trí đi thời điểm, hắn sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra. Thánh vị quảng trường lại bị một kiện đỉnh cấp pháp bảo khóa lại đại đạo quy tắc quy phục, cái này đỉnh cấp pháp bảo tuyệt đối so với hắn vừa mới lấy được chủ thiên hồ lô cao hơn cấp một tầng nữa. Không có ai công kích khốn trận, thánh vị quảng trường lại bị đỉnh cấp pháp bảo bảo vệ không cho phép mới vũ trụ quy tắc quy phục, duy nhất khả năng chính là nơi đây thánh nhân đối ngoại trước mặt mới vũ trụ thật sự không thèm để ý. Bọn hắn để ý chính là thánh vị quảng trường tuyệt đối không thể bị quy phục. Địch cửu tự nhiên là không có tâm tư quản những thứ này, hắn trực tiếp chui vào khốn trận bên trong tiếp tục bố trí trận kỳ. Từng miếng trận kỳ bị hắn ném ra bên ngoài, hơn nữa vài món tạo hóa bảo vật trận kỳ, lúc trước hắn và Diệp Mạc Ninh thành ba người bố trí khốn trận dấu vết dần dần tiêu tán. Đợi đến lúc cái này khốn trận quy tắc cùng bên ngoài vũ trụ thiên địa quy tắc triệt để dung hợp cùng một chỗ, địch cửu đoán chừng coi như là thật sự bước thứ năm đến, cũng không nhất định có thể đánh nhau khai mở cái này khốn trận. Địch cửu vẫn còn điên cuồng hoàn thiện khốn trận thời điểm thánh vị quảng trường rất trung tâm địa phương nhưng là đột ngột xuất hiện một tòa màu vàng đại điện. Cái này màu vàng trong đại điện giờ phút này đúng là ngồi đầy người, trong đó mấy trăm người đều có được ngưng thực thân thể, ngoài ra còn có mấy ngàn nguyên thần. Có chút nguyên thần cùng địa chuẩn thánh nhân bình thường, chỉ có mỏng manh bóng dáng, mà có chút nguyên thần vậy mà cơ hồ là cô đọng trở thành thực chất thân thể, khí tức bành trướng mênh mông. Mà cái kia mấy trăm có được thân thể ra hỏa, hầu như toàn bộ là vừa mới đoạt xá thánh nhân. Ngồi ở đây màu vàng trên đại điện đầu chính là hai người, hai người này vừa nhìn cũng biết là không có đoạt xá, một người thậm chí có chính mình nguyên vẹn thân thể, còn có một người nguyên thần cũng là hầu như cùng chân thật thân thể giống nhau, không có nửa điểm nguyên thần bộ dạng. Ngồi ở bên trên đầu có thân thể tên nam tử kia một bộ nho sĩ cách ăn mặc, thoạt nhìn cực kỳ lạnh lùng, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Hắn chỉ là dùng ánh mắt quét thoáng một phát màu vàng trong đại điện tất cả mọi người, toàn bộ màu vàng đại điện chính là yên tĩnh liền hô hấp âm thanh đều không có. Đã qua hơn 10 người hô hấp về sau, cái này nho sĩ mới chỉ hoãn vừa nói đạo, khuê hà làm việc lề mà lề mề, đã tạo thành một ít di chứng. Vốn cái này di chứng tài chúng ta xuất ra biển đảo sau cũng sẽ thời gian ngắn liền giải quyết bất quá bởi vì bên ngoài ra một cái người tài ba thậm chí là thiên tài, lúc này mới xuất hiện hôm nay loại tình huống này. Mọi người không cần lo lắng, thánh vị quảng trường bị của ta đại tức đảo bàn khóa lại, không có đồng ý của ta, bất luận cái gì quy tắc đều quy phục không đến nơi đây đến. Thái hoàng thánh nhân thế nhưng là cửu trọng thiên. Một gã có thân thể thánh nhân lo lắng nói, chẳng qua là hắn mà nói còn chưa nói hết, đã bị cái này xưng là thái hoàng thánh nhân nho sĩ đưa tay ngừng. Thái hoàng thánh nhân ngữ khí rất là bằng phẳng, ta minh bạch ý của ngươi, cửu trọng thiên kỳ thật đã bị một ít vụn vật quy tắc ảnh hưởng. Đương nhiên, coi như là như thế, ta cũng sẽ không cho phép cửu trọng thiên bị quy tắc quy phục. Chuyện này đợi lát nữa lại để cho một hai người đi ra ngoài làm thoáng một phát là được rồi, ta hôm nay cần chính là một chuyện khác. Hôm nay... Chương 1264, hỗn độn bên ngoài, người đăng linhtt. HTT, tựa hồ biết rõ Thái Hoàng Thánh Nhân muốn nói gì, tất cả mọi người là tinh thần chấn động. Thái Hoàng Thánh Nhân thanh âm đột nhiên trở nên ngưng trọng lên tại thánh vị quảng trường Thánh Nhân tổng cộng là có một vạn lẻ tám mười người. Lần này cựu trọng thiên bị quy phục vẫn đang không có tỉnh lại Thánh Nhân có lẽ tại một phần ba bắt buộc tuyệt đại đa số mọi người tỉnh lại hơn nữa ngồi ở trong đại điện này. Về phần tỉnh lại, cũng không có xuất hiện ở trong đại điện này, đoán chừng cũng là đối một sự tình không thèm để ý. Tất cả thánh nhân cũng minh bạch thái hoàng thánh nhân ý tứ thánh vị quảng trường bây giờ còn không có tỉnh lại thánh nhân, rất nhiều hẳn là không còn có tỉnh lại cơ hội. Thánh vị thánh nhân cũng không phải bền vững trong quan hệ, cũng không phải từng cái thánh vị thánh nhân cũng cam tâm tình nguyện ở chỗ này hóa thành một cái pho tượng đài lượng kiếp phía dưới, thánh vị thánh nhân đại đạo vũ trụ bài niết bản thân đại đạo giống nhau niết hóa. Có thể ở đại lượng kiếp thậm chí diệt thế lượng kiếp phía dưới, mượn nhờ chính mình đại đạo vũ trụ cùng hàng tỷ vũ trụ tánh mạng bảo trụ chính mình thân thể, trăm không còn một. Về phần cùng khuê hà thánh nhân như vậy. Chẳng những không tá chờ chính mình đại vũ trụ lực lượng cùng hàng tỷ sinh linh khí tức bảo trụ bản thân thân thể nguyên thần, tranh thủ tài thánh vị quảng trường đạt được một tôn thánh vị, ngược lại dùng chính mình nguyên thần thân thể thậm chí đại đạo cố gắng bảo trụ bài nhiết vũ trụ cũng chỉ có hắn một cái. Ngược lại là đại bộ phần thánh nhân, có thể bảo trụ chính mình nguyên thần, hơn nữa ở chỗ này có được một cái thánh vị. Có được thánh vị thánh nhân, tài thánh vị quảng trường tự nhiên là điên cuồng hấp thu đại đạo nguyên khí, nghĩ hết hết thảy biện pháp cô đọng chính mình nguyên thần, hoặc là nghĩ biện pháp cô đọng thuộc về mình thân thể. Bất quá cô đọng thân thể cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, rất nhiều thánh nhân tài cô đọng trong quá trình, bởi vì đại đạo nguyên khí không thuần túy chưa đủ các loại nguyên nhân cuối cùng nguyên thần cũng nghiết diệt tiêu tán, rốt cuộc tình không đến. Về phần Thái Hoàng Thánh Nhân nói có chút Thánh Nhân đối một sự tình không thèm để ý, đó là nói có bộ phận Thánh Nhân chỉ muốn tiếp tục khống chế minh mông thế giới, còn đối với truy cầu cái gọi là rất cao cảnh giới căn bản cũng không để ý. Thái Hoàng Thánh Nhân tiếp tục nói, ta cùng đàm tịch Thánh Nhân, xỉ si ấp Thánh Nhân cùng mấy trăm vị đạo hữu những năm gần đây này, một mực ở làm tìm kiếm thần cảnh chín tầng bí mật mà cố gắng, cho tới hôm nay cuối cùng không phải không thu hoạch được gì. Nghe được Thái Hoàng Thánh Nhân nói đến chỗ mấu chốt, đại điện càng là yên tĩnh. Chúng ta cũng biết cửu trọng thiên bên ngoài, là mênh mông hỗn đồn chi địa. Coi như là chúng ta bước vào bước thứ tư, tại hỗn đồn chi địa cũng thì không cách nào còn sống tồn cơ hội. Bộ phần Thánh Nhân sở dĩ lo lắng cửu trọng thiên bị quy phục hơn nữa là lo lắng tương lai không cách nào mượn nhờ cửu trọng thiên diễn hóa mới vũ trụ mênh mông đại thế giới. Cho dù Thái Hoàng Thánh Nhân ngữ khí rất là bằng phẳng, rất nhiều người vẫn như cũ nghe được Thái Hoàng Thánh Nhân khinh thường, hiển nhiên tại Thái Hoàng Thánh Nhân trong mắt cái này bộ phần Thánh Nhân ánh mắt quá mức hẹp chẳng qua là chằm chằm vào cửu trọng thiên cái này một mẫu ba phần mặt đất. Một ít đều muốn ở lại thánh vị quảng trường, đều muốn tiếp tục khống chế cái này một phương vũ trụ minh mông Thánh Nhân đã là cúi đầu. Dựa theo Thái Hoàng Thánh Nhân mà nói mà nói, bọn hắn chính là không cầu phát triển nhóm người kia. Cũng may Thái Hoàng Thánh Nhân không có tiếp tục miện mài theo đuổi xuống dưới, cửu trọng thiên bên ngoài hỗn độn căn bản là không cách nào sinh tồn ta cho rằng nếu như là nguyên vẹn đại đạo cường giả tại đây hỗn độn bên trong có thể sinh ra đời một cái hoàn toàn mới vũ trụ mênh mông, bất quá cũng chỉ có như thế. Nhưng các vị có nghĩ tới hay không cái này vô cùng vô tận hỗn độn bên ngoài ra sao chỗ? Có phải hay không mặt khác có cùng chúng ta giống nhau Thánh Nhân vũ trụ tồn tại? Bọn họ đạo có thể hay không so với chúng ta càng mạnh hơn nữa? Có phải hay không đã đã vượt qua bước thứ tư? Không có người trả lời Thái Hoàng Thánh Nhân mà nói, tất cả mọi người rõ ràng, tiến vào hỗn độn sau căn bản là không cách nào sinh tồn. Như Thái Hoàng Thánh Nhân nói cái loại này đại đạo nguyên vẹn cường giả, ha ha, nếu có cường giả loại này, ở đâu còn có thể bị áp chế ở cái địa phương này? Bất kỳ một cái nào vũ trụ đều có chính tà hai đạo, vô luận là ai khống chế vũ trụ minh mông, đều khó có khả năng đồng thời tu luyện chính tà hai đạo. Trên thực tế có chút thánh nhân trong nội tâm rõ ràng, vì sao bọn họ vũ trụ sẽ xuất hiện đại lượng kiếp? Lui một bước mà nói, coi như là có như vậy tuyệt thế thiên tài tu luyện chính tà hai đạo, hắn vũ trụ cũng không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện lượng kiếp. Về phần đạo lý, ha ha qua nhiều năm như vậy, vô số thánh nhân khống chế qua cái này một phương vũ trụ minh mông, lượng kiếp đến thời điểm, lại có cái gì đạo lý đáng nói? Hiện tại chói buộc chặt thánh vị quảng trường tất cả thánh nhân, trên thực tế không đơn thuần là cảnh giới không cách nào tiến thêm, mà là bởi vì không cách nào tải minh mông bên trong sống sót. Thái hoàng thánh nhân nói đến đây thời điểm, sắc mặt đột nhiên thay đổi, hắn trực tiếp chạy ra khỏi màu vàng đại điện. Thái hoàng thánh nhân tại thánh vị quảng trường, đó là tu vi cường đại nhất mấy người một trong. Ngoại trừ thái hoàng thánh nhân, còn có một chính là đàm tịch thánh nhân. Đàm tịch Thánh Nhân đồng dạng là một cái có được nguyên vẹn thân thể, thường xuyên đi cửu trọng thiên bên ngoài hỗn độn tìm tòi nghiên cứu còn có thể trở về nghịch thiên cường giả. Hiện tại Thái Hoàng Thánh Nhân đột nhiên lao ra, rất hiển nhiên chuyện gì xảy ra. Trong lúc nhất thời trong đại điện tất cả mọi người liền sông ra ngoài. Thái Hoàng Thánh Nhân, đây là bị khóa lại. Một gã đoạt xá qua Thánh Nhân nhìn xem Thánh vị dọc theo quảng trường, giọng nói có chút run dậy. Thái hoàng thánh nhân lật tay, một kiện đạo vận lưu truyền cực lớn mâm tròn liền xuất hiện ở trong tay hắn, ánh mắt của hắn tại mâm tròn trong nhìn chằm chằm rất lâu, lúc này mới rời ánh mắt, sắc mặt có chút khó coi, thậm chí có cường giả loại này, đem thánh vị quảng trường cùng cửu trọng thiên triệt để chóc bong khai mở vây khốn. Thánh vị quảng trường bị khốn trụ. Một ít sau đến thánh nhân cũng là bị sợ ngây người, thánh vị quảng trường thế nhưng một đám khống chế vũ trụ mênh mông cường giả trên mặt đất là ai có thể vây khốn thánh vị quảng trường Thái Hoàng Thánh Nhân đưa tay tế ra một đạo vầng sáng, vầng sáng bao khỏa hàng tỷ sát phạt khí tức, sau đó đánh xuống. Bành, đạo vận vầng sáng cùng thánh vị dọc theo quảng trường kim quang khí tức sát qua, phát ra một tiếng bành vang, sau đó liền biến mất vô ảnh vô tung. Nếu không phải kia một tiếng bành vang, sợ là liền một điểm động tĩnh cũng sẽ không có. Thật là lợi hại quy tắc đại trận. Đi theo Thái Hoàng Thánh Nhân sau lưng một gã thánh nhân rung động nói ra. Hắn gọi xỉ ấp, mặc dù không có thân thể, nhưng hắn địa vị cũng không so thái hoàng thánh nhân cùng đàm tịch thánh nhân yếu bao nhiêu, hắn nguyên thần thậm chí là toàn bộ thánh vị quảng trường mạnh nhất. Thái hoàng thánh nhân hít vào một hơi, chậm rãi nói ra, xỉ ấp nói không sai, có thể bố trí ra loại này đại trận người thật sự là cường đại. Cái này khốn trận là ở thánh vị quảng trường bên ngoài bố trí, mặc dù không tệ, bất quá cũng là sẽ không mở không ra, cho nên ta dùng đại tức đạo bàn trước khóa lại. Không nghĩ tới người này lại vẫn có thể đi vào thánh vị trong sân rộng, sau đó lại lần hoàn thiện đài trận. Đem cái này khốn trận cùng phía ngoài mới vũ trụ quy tắc triệt để dung hợp cùng một chỗ, hiện tại đều muốn mở ra cái này khốn trận đã rất khó, hoặc là nói căn bản cũng không khả năng. Chuyện này trách ta ta cho rằng kia quy phục cửu trọng thiên gia hỏa bất quá là một cái con sâu cái kiến, đến lúc đó tùy tiện một cái thánh nhân đi ra ngoài là có thể giải quyết, hiện tại xem ra ta sai có chút không hợp thói thường, người này rất mạnh, ít nhất trận đạo rất mạnh. Vài tên đều muốn tiếp tục khống chế minh mông thánh nhân trong nội tâm lo lắng, giờ phút này đã là tế ra pháp bảo đánh xuống. Đáng tiếc chính là vô luận bọn họ thần thông mạnh cỡ bao nhiêu, oanh xuống dưới thần nguyên có bao nhiêu hùng hậu, cuối cùng đều là bùn nhập biển rộng, không có nửa điểm tiếng vang. Thái Hoàng Thánh nhân khoát tay chặn lại, không cần thử trừ phi xây dựng mới vũ trụ cường giả rộng mở chính mình quy tắc thế giới, bằng không mà nói, cái này khốn trận không có nửa điểm sơ hở, căn bản chính là mở không ra. Sỉ ấp thánh nhân bỗng nhiên nói ra, như vậy cũng tốt, ít nhất kia quy phục đạo tắc thì không cách nào quy phục thánh vị quảng trường, chúng ta có thể toàn tâm toàn ý tìm kiếm thần cảnh rất cao cấp độ, đi tìm tòi nghiên cứu hỗn độn bên ngoài đến cùng có cái đó. Nếu như người nọ vào được kia nói rõ còn trốn ở thánh vị quảng trường, chúng ta đi đưa hắn tìm ra. Khải thương thánh nhân có chút không cam lòng nói ra. Khải thương thánh nhân cũng sẽ không muốn cùng thái hoàng, Xì ấp đám người giống nhau, ngốc núc ních đi tìm không có đầu mối đồ vật. Mục đích của hắn rất đơn giản chính là tiếp tục khống chế mênh mông, sau đó lợi dụng kế tiếp khống chế mênh mông cơ hội nhìn xem có thể hay không đạt được đột phá. Cái này đột phá có hai cái ý tứ, một cái là không cho lượng kiếp đã đến, một cái là có thể hay không mượn nhờ đại vũ trụ đột phá đến bước thứ năm. Vài tên đều muốn hưởng ứng Khải Thương Thánh Nhân Thánh Nhân trông thấy Thái Hoàng Thánh Nhân sắc mặt bình tĩnh, căn bản cũng không có trả lời Khải Thương Thánh Nhân mà nói, quay người liền rời đi, đều là không có dám đứng ra nói chuyện. Rất hiển nhiên, Thái Hoàng Thánh Nhân để ý chỉ là thánh vị quảng trường còn ở đó hay không, về phần phía ngoài cửu trọng thiên có phải hay không bị quy phục, nơi này là không phải là bị khốn trụ, hắn căn bản cũng không để ý. Hắn thậm chí ngay cả bố trí khốn trận mọi người chẳng muốn đi tìm kiếm. Điền thái hoàng thánh nhân cũng đã đi ra, đại đa số thánh nhân cũng là theo chân ly khai. Thánh vị quảng trường bị khốn trụ, bọn hắn càng là kiên định thái hoàng ý tưởng tìm kiếm thần cảnh mới cấp độ. Địch cử giờ phút này đang ngồi ở địch chuẩn thánh nhân thánh vị lên, trong nội tâm có chút lo lắng. Hắn lo lắng không phải khốn trận, khốn trận bị hắn bố trí hoàn thành cùng phía ngoài vũ trụ thế giới dung hợp coi như là cường thịnh trở lại cũng không cách nào mở ra. Hắn lo lắng là có người có thể nhìn ra thủ đoạn của hắn, sau đó biết rõ hắn trốn ở thánh vị trong sân rộng. Nếu quả thật không ai biết hắn trốn ở chỗ này mặt, sau đó tận lực đến tìm kiếm hắn mà nói, địch cửu đoán chừng chính mình tránh khỏi hy vọng cũng không cao. Chương 1265, khả năng có tầng cao hơn. Người đăng, Linh HTT Địch cửu tại định chuẩn thánh nhân thánh vị lên tròn vẹn ở một tháng cũng không có ai tìm được hán nơi đây đến, địch cửu đã biết rõ hẳn là không có người đến quản chuyện này. Không phải những cái kia đỉnh cấp thánh nhân không biết mình tới nơi này sự tình, hẳn là thánh vị quảng trường chính thức mạnh mẽ đại thánh nhân căn bản cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Điền hắn đem thánh vị quảng trường vây khốn, thậm chí rốt cuộc không cách nào ra vào cửu trọng thiên cũng không để trong lòng, duy nhất khả năng chính là trong chỗ này đại đa số thánh nhân mục đích thực sự cũng không phải tiếp tục khống chế vũ trụ mênh mông, mà là như địch chuẩn thánh nhân nói như vậy, đều muốn truy cầu thần cảnh rất cao cấp độ. Địch cửu tu luyện là quy tắc đại đạo, ở lại đây cái thánh vị tuy có thể rèn luyện chính mình nguyên thần, nhưng mà loại này chậm rãi tiến bộ địch cửu căn bản cũng không để ý. Thánh vị quảng trường bị hắn triệt để phong ấn chặt coi như là chính hắn muốn đi vào cửu trọng thiên cũng cực kỳ phiền toái, thậm chí cần tu luyện tới tạo hóa cảnh viên mãn cấp độ. Hắn ở đây cùng diệp mặc, ninh thành hai người cùng một chỗ một lần nữa xây dựng hoàn toàn mới vũ trụ thế giới sau tuy thực lực càng mạnh hơn nữa tu vi lại ngã xuống đã đến tạo giới cảnh. Nếu như nơi đây thánh nhân không tìm hắn phiền toái, hắn tự nhiên muốn đi hỏi thăm thoáng một phát thần cảnh 9 tầng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Địch cửu trong lòng vẫn là có chút hoài nghi, bất quá nơi đây nhiều như vậy thánh nhân cũng chỉ ở ý thần cảnh 9 tầng, liền cửu trọng thiên cũng không để ý, hắn tự nhiên cũng muốn đi biết rõ ràng. Về thần cảnh 9 tầng, địch chuẩn thánh nhân nói cho hắn biết cũng không ít, địch cửu đoán chừng địch chuẩn thánh nhân mình ở nơi đây cũng là một cái tiểu nhân vật biết rõ đấy có lẽ vẫn có hạn. Địch cửu cho rằng khốn trần hiện tại không cách nào phá vỡ, nơi đây thánh vị thánh nhân tự nhiên là đại đa số lần nữa cùng lúc trước giống nhau, ngồi ở chính mình thánh vị lên hấp thu nguyên khí cô động bản thân nguyên thần. Lại để cho địch cửu thật không ngờ chính là, hắn ly khai thánh vị sau, phát hiện có một đại bán thánh vị thánh nhân cũng không có tiếp tục lưu lại chính mình thánh vị lên, mà là cùng hắn, ở bên ngoài háo sắc vội vàng qua. Tại thánh vị quảng trường chính giữa còn có một màu vàng đại điện. Đại điện phía ngoài quảng trường khổng lồ lên, còn có rất nhiều thánh nhân đang tiến hành giao dịch. Địch cửu đi vào màu vàng đại điện phía ngoài trên quảng trường, phát hiện nơi đây giao dịch đại đa số là cực phẩm thần linh mạch. Nói thật ra lời nói, tu luyện đến bước thứ ba sau, cực phẩm thần linh mạch tác dụng vô hạn chế giảm xuống, tu luyện đến bước thứ tư sau, cực phẩm thần linh mạch tác dụng càng là yếu ớt. Hắn là thật sự không hiểu, nhiều như vậy thánh nhân tại sao phải ở chỗ này giao dịch cực phẩm thần linh mạch? Địch chuẩn thánh nhân, chúc mừng ngươi A, đã tìm được một cái tốt thân thể. Ngươi là ý định ở tại chỗ này A, không bằng đem những cái kia vô dụng cực phẩm thần linh mạch giao dịch cho ta. Ta cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng tài liệu pháp bảo ngươi tùy tiện chọn. Một cái đột ngột thanh âm tài địch cửu sau lưng vang lên. Địch cửu đã qua hai hơi thở thời gian lúc này mới kịp phản ứng, đối phương là đang gọi hắn. Hẳn là trên người hắn phát ra địch chuẩn thánh nhân đạo tắc khí tức lại để cho người này nhận ra. Địch cửu ôm quyền, thờ dài nói ra ta đoạt xá ra một vài vấn đề, hiện tại một mực không có giải quyết cho nên mới nơi đây đều muốn tìm kiếm một ít thần hồn cùng thân thể càng thêm dung hợp đạo quả. Nói đến đây, địch cửu mà nói càng là ái náy, thần có lỗi a, ta chỉ nhớ rõ đạo hữu có chút quen thuộc, danh tự vậy mà trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Trước mắt cái này thánh nhân hẳn là không có đoạt xá qua, hay là nguyên thần chi thân? Nguyên thần ngược lại là rất là ngưng thực, thoạt nhìn cùng có được thân thể không có bao nhiêu khác nhau. Khuôn mặt hơi dài, mi tâm có một chút tam giác tinh quang. Các loại, vi tâm có một chút tam giác tinh quang, cái này có chút quen thuộc. Rất nhanh địch cửu nghĩ tới, thật sự là hắn là quen thuộc, lúc trước hắn còn không có tiến vào thánh vị quảng trường thời điểm, đã nhìn thấy qua cái này thánh nhân pho tượng, gọi hợi y thánh nhân. Khống chế vũ trụ mênh mông thời gian hơi bị dài, hình như là 7861 kỳ 607 sẽ 821 năm trải qua 7 lần lượng kiếp. Nguyên lai like là ngươi. Hợi y thánh nhân chỉ một ngón tay địch cửu trong mắt lộ ra giận mình thần sắc. Về phần địch cửu nói cái gì đoạt xá sau xảy ra vấn đề, nhận không ra hắn, hợi y thánh nhân chính là ha ha, loại lời này đành phải hết lần này tới lần khác tiểu hài tử A cũng tới lừa gạt hắn hợi y thánh nhân. Giờ phút này hắn khẳng định địch cửu chính là cái tiến vào thánh vị quảng trường, bố trí khốn trận ra hỏa. Hoặc là địch chuẩn thánh nhân đoạt xá thất bại, ngược lại bị đối phương tiêu diệt. Địch cửu tại hợi y thánh nhân đem lại nói đi ra lúc trước, vỗ tay một cái nói ra ai nha ta nhớ ra rồi, hợi y đạo Hữu thật sự là thực xin lỗi a a hát đúng rồi, vừa rồi ngươi nói nguyên lai là ngươi là có ý tứ gì a Địch cửu biểu lộ một mảnh mê mang. Hợi y thánh nhân thấy địch cửu vậy mà nhận ra hắn, có chút xấu hổ nói, nguyên lai ngươi thật sự chính là đoạt xá ra một điểm vấn đề a ta mới vừa rồi còn nghĩ đến ngươi là bên ngoài tiến đến bố trí khốn trận chính là cái kia cường giả. Bố trí cái gì khốn trận? Địch cửu càng là mờ mịt ta đoạt xá sau một mực ở vững chắc chính mình nguyên thần cùng thân thể, vừa mới đi ra có phải là có chuyện gì hay không là ta không biết. Tại địch cửu nhận ra mình sau, hợi y thánh nhân sẽ không lại hoài nghi địch cửu, không có nửa điểm giấu giếm đem thánh vị quảng trường bị nhốt trận khóa lại sự tình. Bởi vì đoạt xá thánh nhân, còn muốn nhìn trộm đối phương trí nhớ, vậy cũng có thể tính hầu như là không. Địch cửu sau khi nghe xong ngược lại là nghĩ mà sợ nói, hợi y đạo hữu, vừa rồi ta nếu là không có nhận ra ngươi đến, ngươi có phải hay không hội yếu đồng thủ với ta. Không đợi địch cửu đem nói cho hết lời, hơi y thánh nhân chính là ha ha cười cười nói ra, địch chuẩn đạo hữu, ngươi chỉ sợ là nghĩ sai rồi. Trên thực tế kể cả thái hoàng thánh nhân ở bên trong, hiện tại thánh vị quảng trường hầu như tất cả mọi người biết rõ cái kia bố trí khốn trận người trốn ở thánh vị quảng trường. Bất quá không có ai đi để ý mà thôi, thái hoàng thánh nhân hiện tại để ý nhất không phải cái kia bố trí khốn trận tu sĩ, mà là như thế nào ly khai nơi đây, tìm được có thể bước vào thần cảnh bước thứ 5 cách. Cho nên cho dù ngươi không phải địch chuẩn thánh nhân, ta tối đa cũng bất quá là hỏi ngươi muốn một ít cực phẩm thần linh mạch mà thôi, sẽ không nhiều chuyện. Bước thứ năm cùng cực phẩm thần linh mạch có quan hệ. Địch cửu khẽ nhíu mày. Nghe được cực phẩm thần linh mạch, hợi y thánh nhân lập tức đã tới rồi tinh thần, đàm tịch thánh nhân mới vừa từ hỗn đồn trở về, hắn và Thái Hoàng thánh nhân còn có sỉ ấp thánh nhân bao gồm nhiều đạo hữu thôi diễn đi ra một cái tựa hồ có thể thực hiện thủ đoạn. Nghe được thật sự có thần cảnh 9 tầng có thể thực hiện thủ đoạn, địch cửu con mắt lập tức liền sáng. Nếu quả thần có biện pháp có thể bước vào thần cảnh rất cao cấp độ, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đáng tiếc chính là, không có cách nào đem tin tức truyền cho Diệp Mặc cùng Ninh Thành. Dù sao vấn đề này cũng không vội, hợi y thánh nhân ngữ khí tựa hồ chuyện này vẫn còn nắm lấy chính giữa. Biện pháp gì, địch cửu vội vàng hỏi thăm đi ra. Hợi y thánh nhân có chút nghi hoặc nhìn địch cửu, địch chuẩn đạo hữu, trước ngươi không phải một mực khát vọng có thể lần nữa khống chế vũ trụ minh mông ư. Chẳng lẽ ngươi cũng đúng tìm kiếm thần cảnh tầng cao hơn lần có hứng thú? Địch cửu bất đắc dĩ nói, ta lúc trước đích thật là đều muốn khống chế mênh mông, nhưng bây giờ thái hoàng thánh nhân hiển nhiên đánh nhau phá nơi đây khốn trận không có hứng thú. Nếu như khốn trần cũng đánh không phá, ta coi như là hoàn thiện nhục thể của mình, lại cần tới khi nào mới có thể xây dựng ra thuộc về mình vũ trụ mênh mông đến. Hơn nữa, coi như là xây dựng đi ra cuối cùng còn không phải muốn gặp phải lượng kiếp. Đương nhiên, những thứ này cũng không phải chủ yếu nhất, chủ yếu nhất lần này đoạt xá thánh nhân có bao nhiêu. Không có một nghìn sợ là cũng có vài trăm A. Nhiều như vậy thánh nhân đã có nguyên vẹn thân thể, ha ha. Hợi y thánh nhân ha ha cười cười, đi thuần đạo hiểu muốn quả nhiên thông thấu, trên thực tế thái hoàng thánh nhân liền nghĩ đến vấn đề này, đây cũng là thái hoàng thánh nhân không muốn mở ra khốn trận một trong những nguyên nhân. Lúc trước là của người đó thân thể cùng đại đạo triệt để hoàn thiện, liền đến phiên ai tiếp tục theo cửu trọng thiên bắt đầu, khống chế minh mông. Hiện tại ngươi suy nghĩ một chút xem, nhiều như vậy thánh nhân cũng đã có được nguyên vẹn thân thể kia đến cùng lại để cho ai cái thứ nhất đến khống chế vũ trụ minh mông. Một khi phá vỡ khốn trận toàn bộ cửu trọng thiên sợ là muốn tại đây chút thánh nhân đại chiến phía dưới hủy diệt đi. Trên thực tế mọi người trong nội tâm cũng rõ ràng, cho nên hiện tại cực phẩm thần linh mạch cực kỳ khó được mỗi lần một cái đều có người tranh đoạt. Nói đến đây hơi y thánh nhân cũng không hề cùng địch cử hỏi thăm, liền chủ động nói ra, dùng đàm tịch Thái Hoàng cùng thánh nhân thôi diễn, còn có tài vô cùng hỗn độn bên trong tìm tòi nghiên cứu, được đi ra kết luận là nhất định có so cửu trọng thiên tầng cao hơn lần đích chỗ, chẳng qua là cái này chỗ cùng cửu trọng thiên khoảng cách vô cùng hỗn độn. Bất luận cái gì bước thứ tư thánh nhân, tại đây vô cùng hỗn độn bên trong đều không thể sinh tồn. Điền liền đàm tịch thánh nhân cũng chỉ có thể trong thời gian ngắn ở lại hỗn độn bên trong cho nên muốn muốn xuyên qua hỗn độn, nhất định phải muốn dùng thiêu đốt thần linh mạch thủ đoạn, bất luận kẻ nào đều muốn ra nhập tìm kiếm thần cảnh tầng cao hơn lần đích trong đội ngũ, nhất định phải muốn cống hiến ít nhất 3.000 vạn đầu cực phẩm thần linh mạch. Địch cửu hít vào một ngụm khí lạnh, hán ngoại trừ khiếp sợ đàm tịch thánh nhân có thể ở cửu trọng thiên bên ngoài hỗn độn bên trong sinh tồn, đồng dạng rung động 3.000 vạn đầu cực phẩm thần linh mạch. Chính thức mình mông hỗn độn bên trong, hắn ngay cả động cũng không thể di chuyển, nếu không phải cùng diệp mặc ninh thành liên thủ mở ra mới vũ trụ, hắn cuối cùng chỉ có thể ở hỗn độn bên trong bị nghiền thành hư vô. Đàm tịch thánh nhân có thể ở hỗn độn bên trong hành tẩu, còn có thể tìm kiếm hỗn độn, đây là cái gì thực lực? Tiếp theo là 3.000 vạn đầu cực phẩm thần linh mạch, hắn mở ra phần đông bước thứ 3 cường giả vũ trụ thế giới, còn giết chết địch chuẩn thánh nhân, trong thế giới cực phẩm thần linh mạch trồng chất như núi mạch thế nhưng không có 3.000 vạn đầu. Cực phẩm thần linh mạch một cái thì có ngàn trượng đến 3.000 trượng dài, hoạt nhìn không ngớt sơn mạch kỳ thần cộng lại số lượng cấp sở cũng chỉ có thể khó khăn lắm chạm đến ngàn vạn bắt buộc thậm chí còn không. chương 1266, tìm kiếm thần cảnh chân lý. Người đăng, linhtt Hời y đạo hiểu, không biết Thái Hoàng Thánh Nhân chuẩn bị lúc nào ly khai Thánh vị Quảng Trường. Địch cửu trong khoảng thời gian ngắn liền quyết định đi theo Thái Hoàng Thánh Nhân bọn hắn cùng đi. Với hắn mà nói ở lại Thánh vị Quảng Trường là cũng không an toàn, đồng dạng hắn cũng không cách nào một người vụng trộm ly khai Thánh vị Quảng Trường. Thánh vị Quảng Trường nhất định còn có một đám Thánh vị Thánh Nhân không thể cùng Thái Hoàng Thánh Nhân đám người cùng một chỗ ly khai. Những thứ này thánh nhân ở chỗ này, liền có nghĩa là hắn không cách nào mượn nhờ thánh vị quảng trường trở lại mới vũ trụ đi. Địch cửu có thể khẳng định, một khi thái hoàng thánh nhân một đám người ly khai, hắn chỉ sợ cũng rốt cuộc không cách nào náo thân. Hiện tại đừng nhìn không có thánh vị thánh nhân tìm hắn phiền toái, đó là bởi vì thái hoàng thánh nhân đối với hắn không có hứng thú. Thái hoàng thánh nhân quan tâm chỉ là như thế nào ly khai thánh vị quảng trường, tìm kiếm thần cảnh rất cao cấp độ về phần hán địch cử có phải hay không bố trí khốn trận cùng thái hoàng thánh nhân không hề quan hệ. Những cái, kia không muốn ly khai thánh vị quảng trường, hoặc là không có cơ hội ly khai thánh vị quảng trường thánh nhân, bọn hắn tất nhiên sẽ nhìn mình chầm chầm. Hời y thánh nhân cười cười, vốn chuyện này còn xa xa không hẹn, đàm tịch thánh nhân cùng thái hoàng thánh nhân tại được biết thánh vị quảng trường bị khốn trụ sau, càng là kiên định phải ly khai thánh vị quảng trường ý tưởng. Còn một điều chính là, đàm tịch thánh nhân lần này tại hỗn độn bên trong tựa hồ cảm nhận được mới vũ trụ sinh ra đời, cái này mới vũ trụ sinh ra đời cho hắn càng kiên định ý tưởng. Còn có 26 thiên, đàm tịch thánh nhân cùng thái hoàng thánh nhân đem cùng một chỗ tại đây thánh vị trong đại điện lần nữa triều tập thánh vị thánh nhân tụ tập. Địch cửu giận mình, mới vũ trụ sinh ra đời, sẽ không phải chính là hắn cùng Diệp Mặc, Ninh Thành ba người xây dựng mới vũ trụ A. Nếu quả thật chính là như vậy, cái kia vui đùa thế nhưng là khai mở lớn hơn. Coi như là đàm tịch thánh nhân đã hiểu lầm, địch cửu biết rõ hắn cũng phải đi theo thái hoàng thánh nhân đám người cùng một chỗ ly khai. Đa tạ hợi y đạo hữu, xem ra ta cũng muốn đi tìm kiếm một ít cực phẩm thần linh mạch. Địch cửu cảm kích liền ôm quyền. Hợi y thánh nhân nói ra, đạo hiểu khách khí, nếu như đạo hiểu cũng có ly khai nơi đây ý tưởng ta đây sẽ thấy đi tìm cái khác đạo hiểu hỏi một chút xem có thể hay không lấy tới một ít cực phẩm thần linh mạch. Hợi y thánh nhân quay người lúc rời đi, bỗng nhiên lại quay đầu lại nếu có ý tứ hàm xúc nhìn xem địch cựu cười cười, kỳ thật nếu có đạo mạch mà nói, nghe nói chỉ cần có 10 đầu đạo mạch hơn nữa trăm vạn đầu cực phẩm thần linh mạch sẽ cùng tốt có thể đi theo. Nhìn xem hợi y thánh nhân đi xa bóng lưng, địch cửu trong nội tâm hoài nghi, hợi y thánh nhân có khả năng đã nhìn ra hắn không phải địch chuẩn thánh nhân, không biết vì cái gì hợi y thánh nhân không có bóc trần hắn. Vô luận là nguyên nhân gì không có bóc trần hắn, nhân tình này địch cửu nhận được. Hắn vừa ra tới hợi y thánh nhân liền nhận ra hắn, đây là hắn kêu ra hợi y thánh nhân danh tử. Nếu là cái khác thánh nhân, chỉ sợ vừa vào mắt có thể nhận ra hắn. Có thể thấy được hắn hay là không cần tiếp tục ở bên ngoài đi dạo, ở lại địch chuẩn thánh nhân thánh vị chỗ chờ hơn 20 ngày mới đúng lựa chọn chính xác. Trở lại địch chuẩn thánh nhân thánh vị sau, địch cửu bắt đầu cô động nguyên thần của mình, đồng thời cũng bắt đầu cố gắng tăng lên mình một chút tu vi. Hơn 20 ngày thời gian, đối một cái bước vào bước thứ 3 cường giả mà nói cơ hồ là trong nháy mắt thời gian. Thời gian vừa đến, địch cửu tự đình chỉ tiếp tục tu luyện, sau đó nhanh chóng tiến về trước thánh vị trong sân rộng đang lúc thánh vị đại điện. Vì để tránh cho bị người khác nhận ra trên đường vô luận là gặp phải ai, địch cửu đều là không nói lời nào. Thánh vị trong sân rộng đang lúc đại điện kim quang lóng lánh, thoạt nhìn có chút tục khí. Địch cửu lại biết rõ kim quang này thế nhưng là một loại đại đạo hào quang ẩn chứa vô số bước thứ tư cường giả đại đạo đạo tác ở trong đó. Nếu có người dám đối kim quang này oanh kích, chỉ sợ lực cắn trả số lượng thì có thể làm cho oanh kích người trọng thương. Màu vàng đại điện ngược lại là mở rộng lấy, không có bất kỳ người nào thủ hộ. Địch cử tiến vào đại điện sau, trong đại điện đã đã ngồi gần một nửa người, địch cử tranh thủ thời gian tìm một cái góc nhỏ chỗ ngồi xuống. Cái chỗ này cường giả như mây, hắn cũng không muốn bị người sách đi ra. Địch cửu thần niệm mặc dù không có tùy tiện loan quét bất quá hắn ngồi xuống đến đã nhìn thấy mười mấy cái người quen, thậm chí ngay cả hạng kham trần đã ở. Ngoài trừ hạng kham trần, còn có hào tổ bằng hữu của hắn tấn tệt thậm chí ngay cả thất đạo giới pháp đã ở. Địch cửu trong lòng cũng là thở dài một tiếng, những thứ này người hắn quen biết hẳn là bị đoạt xá. Nếu không phải hắn sớm đã bỏ qua khuê hà vũ trụ quy tắc đại đạo, cái này bị đoạt xá người chính giữa sợ là cũng có hắn địch cửu một cái. Nơi đây mọi người mặc dù giúp nhau quen thuộc bởi vì các loại tâm tư thật cũng không có người nói chuyện phiếm. Điều này làm cho địch cửu giảm đi rất nhiều chuyện, hắn tự nhiên là khép hờ hai mắt, sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói nhảm. Đời chừng một hai cái thời thần, màu vàng trong đại điện thánh vị thánh nhân hầu như đều ngồi đầy, địch cửu lúc này mới trông thấy ba gã nam tử đi đến. Đi tuốt ở đàng trước chính là một gã sắc mặt như đao gọt đầu đầy tóc vàng lão giả. Lão già này song chân thật dài, cùng trên thân hết lần này tới lần khác có chút không cân đối. Tại đây thân người bên cạnh rớt lại phía sau nửa bước chính là một gã khuôn mặt lạnh lùng trung niên nho sĩ, người này con mắt cực kỳ sáng ngời, hết lần này tới lần khác trên mặt không có nửa điểm biểu lộ, mặt ngoài phạt nhìn không phải rất tốt nói chuyện. Vị thứ ba chính là một cái. Đây là một cái nguyên thần thể. Địch cửu lập tức liền hiểu được cái này người thứ ba thật đúng là một cái nguyên thần thể. Cái này nguyên thần thể thậm chí cô động đi ra thực chất thân thể, hắn cục thịt này thân cùng bình thường có thân thể tu sĩ không có nửa điểm đột một chỗ. Da thịt hơi ố vàng, không có lông mi. Đi tuốt ở đàng trước chính là đàm tịch thánh nhân, đàng sau chính là thái hoàng thánh nhân, vị thứ ba chính là sỉ ấp thánh nhân. Bọn họ là thánh vị quảng trường cường đại nhất ba gá thánh vị thánh nhân, cũng đều là bước thứ tư đỉnh phong, thậm chí đụng chạm đến bước thứ năm tồn tại. Một cái đột ngột thanh âm tài địch cửu vang lên bên tai. Địch cửu giận mình cảnh giác, lúc này mới phát hiện hợi y thánh nhân không biết lúc nào đã là ngồi ở hắn bên cạnh thân. Lời nói mới rồi, chính là hợi y thánh nhân truyền âm cho hắn. Nghe được hợi y thánh nhân truyền âm, địch cửu khẳng định hợi y thánh nhân đã biết hắn không phải địch tuẩn thánh nhân. Hắn tranh thủ thời gian liền ôm quyền truyền âm, đa tạ hợi y đạo hiểu. Cái này đa tạ, đã bao hàm hợi y thánh nhân không có vạch trần cảm tạ. Giờ phút này Đàm Tịch Thánh Nhân đã là ngồi ở trên nhất đầu bên trái, Thái Hoàng Thánh Nhân ngồi ở phía bên phải. Theo sát Thái Hoàng Thánh Nhân ngồi xuống, chính là cái không lông mày nguyên thần sỉ ấp Thánh Nhân. Đàm Tịch Thánh Nhân ánh mắt quét thoáng một phát trong đại điện tất cả thánh vị Thánh Nhân, sau đó dĩ nhiên là đã rơi vào địch cửu trên người. Địch cửu trong nội tâm trầm xuống, trong lòng của hắn thầm nghĩ những lão gia hỏa này thật sự là quá mức đáng sợ. Ngay tại địch cửu nghĩ đến kế tục biện pháp thời điểm, đàm tịch thánh nhân ánh mắt nhưng là theo địch cửu trên người rời. Địch cửu trong nội tâm có chút nhẹ nhàng thở ra, chợt nghe đến đàm tịch thánh nhân chậm rãi nói ra, hôm nay cái này trong đại điện đã ngồi 5.721 tên thánh vị thánh nhân, có thể ngồi ở chỗ này, chắc hẳn ý nghĩ của mọi người cũng đều là nhất trí. Cái kia chính là thần cảnh tuyệt đối không phải cái gì ba bước mà là có rất cao cấp độ chỉ là chúng ta bị minh mông hỗn độn khóa tại một góc nhìn không thấy bên ngoài càng thêm rộng lớn phong cảnh mà thôi. Ta cùng Thái Hoàng, xì ấp rất nhiều thánh nhân đã từng cũng ở nơi đây ngồi vô số năm, sau đó lại không có mấy lần tiến vào hỗn độn bên trong tìm kiếm. Cuối cùng cho ra kết luận cái kia chính là hỗn độn bên ngoài còn có thần cảnh tầng 5, 6 tầng. Thậm chí là chúng ta bây giờ bước thứ tư cũng là hư giả tầng 4. Chỉ là chế ngự tại vũ trụ mà thôi. Về phần đang nơi đây tu luyện tới bước thứ năm, ha ha, đó là lừa mình dối người. Nói đến đây, đàm tịch thánh nhân thở dài tiếc núi chính là, lần này tiến vào hỗn độn cũng không phải tất cả mọi người có thể cùng đi. Thực lực của chúng ta tại hỗn độn bên trong, chỉ sợ chỉ có thể chờ chết. Cho nên chúng ta rất nhiều thánh nhân cùng một chỗ nghĩ ra được một cái có thể thực hiện đích phương pháp xử lý, cái kia chính là thiêu đốt cực phẩm thần linh mạch. Chỉ sợ cái này sẽ không quá lâu dài. Một gã dâu dài thánh nhân lo lắng nói một câu. Đàm tịch thánh nhân lại thở dài, chúng ta làm sao không biết sẽ không lâu dài. Nhưng chỉ cần có một đường hy vọng ta tự cũng không buông tha cho ta tin tưởng rất nhiều người cùng ta giống nhau cũng sẽ không buông tha cho. Hiện tại mời đạt được ba nghìn vạn đầu cực phẩm thần linh mạch hoặc là đã lấy được mười đầu trở lên đạo mạch thánh vị đạo hữu đứng ra. Chỉ cần các người nguyện ý cũng có thể cùng chúng ta cùng đi tìm kiếm thần cảnh chân lý. Về phần không có đạt được 3.000 vạn đầu thần linh mạch đạo hữu, chúng ta giống nhau cho cơ hội, cái kia chính là biển đảo. Tham gia biển đảo, hơn nữa đạt được top 100 đạo hữu, cũng là có thể cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào mênh mông hỗn độn bên trong. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng. Trương 1267, Thánh nhân biển đảo. Người đăng Linh HTT. Trên thực tế hôm nay tới nơi đây vô cùng nhiều người đều không có 3.000 vạn đầu cực phẩm thần linh mạch dù là tất cả mọi người đã từng là một phương vũ trụ trưởng khống giả, 3.000 vạn đầu cực phẩm thần linh mạch cũng không phải nói có có thể có. Nói những thứ này nữa năm tại thánh vị quảng trường, cực phẩm thần linh mạch giống nhau là cần tiêu hao. Sở dĩ tới nơi này, đó là đều muốn thử thời vận. Bây giờ nghe đàm tịch thánh nhân nói còn có thể thông qua biển đảo tiến vào hỗn độn tất cả mọi người là tinh thần chấn động. Có thể ở thánh vị quảng trường đạt được thánh vị thánh nhân, không ai cảm giác mình đại đạo so người khác kém. Bốn là yên tĩnh im ắng thánh vị quảng trường, cũng là hơi có chút sao động. Đàm tịch thánh nhân vẫy vẫy tay, tiếp tục nói, vì để tránh cho một ít không tất yếu tổn thất cùng với tốt hơn lợi dụng, 3.000 vạn đầu cực phẩm thần linh mạch chỉ cần tạm thời giao ra 2.000 vạn đầu, cái này 2.000 vạn đầu cực phẩm thần linh mạch do ta cùng Thái Hoàng thánh nhân, xỉ ấp thánh nhân cộng đồng bảo tồn sử dụng tại 2.000 vạn đầu cực phẩm thần linh mạch sau khi dùng xong còn không có tìm được chỗ mục đích cái kia lại lên giao mặt khác 1.000 vạn đầu cực phẩm thần linh mạch về phần dùng đảo mạch tu sĩ 10 đầu đảo mạch nhất định phải toàn bộ giao nộp tại đàm tịch thánh nhân sau khi nói xong phần đông thánh vị thánh nhân bắt đầu nộp lên cực phẩm thần linh mạch xì ấp thánh nhân phụ trách thu cực phẩm thần linh mạch địch cửu cũng là lấy ra một quả giới chỉ tải trong giới chỉ thả 10 đầu vũ trụ đảo mạch đi theo phía sau mọi người xếp hàng nộp lên Thu được địch cửu giới chỉ thời điểm, xỉ ấp thánh nhân ngẩng đầu nhìn lức địch cửu, lúc này mới xuất ra một quả ngọc bài đưa cho địch cửu tài nguyên hợp cách có thể ly khai thánh vị quảng trường tiến vào hỗn độn. Địch cửu đã là chết lặng, không nói hơi y thánh nhân nhận ra hắn, chính là đàm tịch thánh nhân đang nói chuyện trước cũng là cố ý nhìn hắn, hiện tại xỉ ấp thánh nhân tựa hồ lại cảm thấy hắn có chút vấn đề. Bất quá những người này đều không có vạch trần hắn, đã như vậy hắn còn không bằng dùng tâm bình tĩnh đi đối đái vấn đề này. Dù sao nơi đây cường giả cũng là vì chứng đạo tầng cao hơn lần, mà không phải vì đưa hắn cầm ra đến. Nếu là đúng lúc nãy thật sự muốn bắt hắn, hắn trốn cũng trốn không thoát. Hợi y thánh nhân hiển nhiên cũng là góp đủ 3.000 vạn đầu cực phẩm thần linh mạch quyết tâm thật sự có chút lớn. Địch cửu đếm thoáng một phát tổng cộng chỉ có 1.732 người góp đủ cực phẩm thần linh mạch mấy ngàn người đều là không có gom đủ cực phẩm thần linh mạch. Đây cũng là bởi vì nơi này toàn bộ là thánh vị thánh chủ, mỗi người khống chế vũ trụ mênh mông thời gian cũng không biết có bao nhiêu cái 3.000 vạn năm, bằng không mà nói, tuyệt đối không có khả năng có nhiều người như vậy có thể xuất ra 3.000 vạn đầu cực phẩm thần linh mạch. Hợi y thánh nhân cầm lấy ngọc bài đi đến địch cửu bên người ngồi xuống, chúc mừng ngươi rồi. Cùng vui cùng vui. Địch cửu cũng là ôm quyền chúc mừng một câu, sau đó có chút nghi hoặc nói, biển đảo cũng không quá đáng là gia tăng 100 người mà thôi, cái này tựa hồ. Hợi y thánh nhân biết rõ địch cử muốn nói điều gì, hắc hắc một tiếng, đạo hữu đoán chừng còn không có biết rõ ràng đàm tịch thánh nhân mục đích a. Nghe được mục đích địch cử giận mình, lập tức chợt nghe đến hợi y thánh nhân tiếp tục nói, chúng ta lần này đi hỗn độn, mỗi người đều là đập nồi dìm thuyền, đều có một viên tuyệt không quay đầu lại tâm. Nói cao lớn còn kỳ thật địch cửu biết rõ đàm tịch thánh nhân ý tứ, cái kia chính là mọi người lần này ly khai thánh vị quảng trường, đều muốn sống thêm lấy trở về cơ hội cái kia chỉ sợ là đã không có. Không chỉ nói còn sống trở về coi như là luân hồi cơ hội, sợ là đều không có. Có thể ở thánh vị quảng trường thánh nhân, không người nào là khai thiên tích địa tồn tại. Không người nào là khống chế vũ trụ minh mông vô số tái tôn chủ. Cho dù là tu vi yếu nhất cũng có thể có thể hội nắm trong tay người khác vĩnh viễn cũng không hiểu đại đạo đạo luận. Cho nên biển đạo mục đích chính là để cho chúng ta những thứ này tiến về trước mênh mông hỗn độn người đối với người khác đạo hiểu rõ thêm một ít. Chỉ có hiểu rõ thêm nữa. Mới có cơ hội bước vào rất cao cấp độ, nói đến nói đi, vẫn là vì tầng cao hơn lần mà cố gắng. Nghe được hợi y thánh nhân mà nói, địch cửu trong nội tâm thầm than, so về những thứ này tồn tại vô số năm thánh vị thánh nhân đến, chính mình thứ cần phải học tập còn quá nhiều a. Sỉ ấp thánh nhân đã thu thập đủ toàn bộ tất cả cực phẩm thần linh mạch thái hoàng thánh nhân lật tay, trong đại điện xuất hiện một khối cực lớn bất quy tắc hình dạng biện đạo đài. Chẳng lẽ đây cũng là một kiện tạo hóa bảo vật, địch cửu nghi hoặc chằm chằm vào cái này biện đạo đài, nhưng mà cái này biện đạo đài không có nửa điểm đạo vận khí tức chấn đồng a. Địch cửu thần niệm cẩn thận đã rơi vào cái này biển đạo đài bên trên, rất nhanh hắn liền hiểu được đây tuyệt đối không phải cái gì tạo hóa bảo vật mà là một khối bình thường không thể lại bình thường cự thạch. Cái này cự thạch có chút giống. Địch cửu rất nhanh liền hiểu được cái này cự thạch cùng hắn vũ trụ trong thế giới cái kia khối tàn phá tấm bia đá hẳn là đồng xuất nhất thể. Hắn cái kia khối tàn phá màu xám tấm bia đá cũng là tài cửu trọng thiên nhặt được, phía trên có ba chữ, đạo chân đào chân, ba chữ kia phía trước có lẽ cũng có chữ, bất quá đã là tàn phá. Nếu như hắn lấy được cái kia tàn phá tấm bia đá thật sự là cái này trên đá lớn, vậy hắn cái kia tấm bia đá cho dù là nguyên vẹn, chiếm cứ cái này cự thạch một phần vàn cũng đều không đến A. Hiển nhiên tất cả mọi người rất là bức thiết đều muốn đạt được đàm tịch thánh nhân nhận đồng, hiện tại biển đạo đài vừa ra tới, thì có một gã thánh nhân đã rơi vào biển đạo đài bên trên. Ta tới trước đi, mặc dù mọi người đều biết ta ta còn là chính mình giới thiệu thoáng một phát ta nói hào nhất tuyển, khống chế minh mông hơn 5.000 kỷ nguyên tu luyện là đại diễn đạo. Cái này gọi là nhất tuyển thánh vị thánh nhân thoạt nhìn so đàm tịch thánh nhân trẻ hơn nhiều hơn, thậm chí còn chỉ là một cái chừng 30 thanh cường tráng. Địch cử theo trên người hắn khí tức cũng có thể thấy được cùng đàm tịch thánh nhân khí tức trên thân so sánh, nhất tuyển thánh nhân đường xa không bằng đàm tịch thánh nhân. Loại này dung mạo bên trên thể hiện cũng chỉ là một loại hư giả mà thôi. Kể cả đàm tịch thánh nhân ở bên trong, làm nhất tuyển thánh nhân bắt đầu trình bày và phân tích chính mình đại đạo sau toàn bộ đại điện không còn có nửa điểm ẩm ý. Trong đại điện chỉ có nhất tuyển thánh nhân đào âm tài lưu truyền, Đào âm lúc ban đầu chẳng qua là đơn giản một chút âm phù mà thôi, theo nhất tuyển luận đạo đến ở chỗ sâu trong âm phù hóa thành quy tắc dùng nhất tuyển làm trung tâm từng vòng kích động ra tài toàn bộ trong đại điện vờn quanh không thôi. Địch cửu cũng rất là chú ý lắng nghe cảm thụ nhất tuyển thánh nhân đại đạo từ loại nào góc độ mà nói, nhất tuyển thánh nhân đạo có một ít tiếp cận với Diệp Mặc Tam sinh đạo. Bất quá tại địch cửu xem ra, hai người đạo vẫn có bản chất khác nhau. Dựa theo nhất tuyển đại đạo đạo luận, là hắn diễn sinh vũ trụ thế giới, sau đó vũ trụ thế giới diễn sinh bàn vật. Về phần hắn thế giới như thế nào tự nhiên là cửu trọng thiên ấp trứng mà đến. Nếu như cực hàn tài cửu trọng thiên mà nói. Hắn đạo cũng không so diệp Mặc đạo yếu. Nhưng nếu như lại để thăng một tầng nữa, diệp Mặc đạo hiển nhiên có thể không hạn chế phát triển, không hạn chế tiến bộ. Mà hắn đạo có lẽ chỉ có thể cực hạn tài cửu trọng thiên. Hai người đạo không tài một cái mặt bên trên. Ngược lại là nhất tuyển thánh nhân đối diễn hóa lý giải, đây tuyển đối là thiên truy bách luyện. Hắn hầu như đem diễn sinh ý nghĩa lý giải đã đến cực hạn, đương nhiên cái này cực hạn cũng chỉ có thể cực hạn tài cửu trọng thiên phía dưới. Địch cửu được chứng kiến Diệp mặc Tam sinh đạo, đối nhất tuyển đại diễn tri đạo đã không có nhiều ít hứng thú, trong lòng của hắn ở trong tối tháng, cái này một cái thánh nhân luận đạo liền cần mấy tháng thời gian, mấy ngàn người luận đạo chấm dứt cần bao lâu à? Cũng không biết đã qua bao lâu, nhất tuyển thánh nhân cuối cùng là đình chỉ tiếp tục luận đạo. Theo nhất tuyển đình chỉ, trong đại điện đại diễn đạo vận dần dần tiêu tán. Chờ hết thảy quy tắc đạo vận tiêu tán sau khi bình tĩnh lại, nhất tuyển thánh nhân lúc này mới ôm quyền nói ra con đường của ta luận đi ra nơi đây, có nguyện ý cùng ta biện đạo mời lên biện đạo đài. Địch cửu nghi hoặc quay đầu nhìn một chút hợi y thánh nhân, hợi y đạo hiểu, không phải mỗi người lên một lượt đài trình bày và phân tích chính mình đài đạo, sau đó mọi người bình chọn hoặc là lại để cho ba đài thánh nhân bình chọn đi ra sao. Hợi y khẽ giật mình, lập tức liền tỉnh ngộ lại, địch cửu cũng không phải đi chuẩn thánh nhân, cho nên không hiểu biện đạo quy tắc, hắn truyền âm giải thích nói, biện đạo ý tứ chính là muốn biện, cái thứ nhất lên đài chính là nhất tuyển thánh nhân, hắn trước chia sẻ hắn đại đạo, sau đó có người cảm thấy so nhất tuyển thánh nhân đạo càng mạnh hơn nữa, có thể đi lên lẫn nhau biện. So với ai khác càng có thể nói, địch cửu có chút bó tay rồi. Đương nhiên không phải, ngươi xem rồi sẽ biết. Hợi y thánh nhân mỉm cười, chỉ chỉ biện đạo đài. Hỡi y thánh nhân tiếng nói vừa mới rơi xuống, một gã thánh nhân liền đã rơi vào biện đạo đài bên trên, địch nan bái kiến chư vị thánh nhân, ta tu luyện là tinh thần đạo, đến thỉnh giáo một chút hỡi y thánh nhân đại diễn chi đạo. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Chương 1268 kích động khó có thể thu hoạch. Người đăng Linh H.T.T. Địch nan Thánh Nhân không có cùng hợi Y Thánh Nhân giống nhau tiêu phí đại lượng thời gian đi luận chính mình đảo. Hắn vừa lên đài, quanh thân đảo vận liền bắt đầu lưu chuyển, lập tức lần lượt tinh thần bắt đầu xuất hiện. Đảo Âm theo hắn đảo vận lưu chuyển, tự động tài cử thạch trên không chấn động. Giờ phút này Nhất Tuyển Thánh Nhân đại diễn đảo vận đồng dạng bắt đầu lưu chuyển, hai người đảo vận đụng vào nhau, cử thạch bên trên thật sống như bình tĩnh hồ nước phớt bỏ một viên cục đá bình thường, đảo vận gần sóng khuếch tán ra, sau đó nhanh chóng lan tràn. Cự thạch một phân thành hai, một nửa là do nhất tuyển thánh nhân diễn sinh đi ra vạn vật sinh cơ thế giới, một nửa là có địch nan thánh nhân đại đảo cô động đi ra tinh không hình thức ban đầu. Địch cửu nhìn xem hai người đại đảo đảo vận tải cự thạch trên bình đài oanh kích đụng nhau, sau đó xuất hiện lần lượt vết sách. Vô số sinh linh vạn vật bị oanh giết từng khỏa hình thành bị đánh nát. Nhưng những thứ này vết sách rất nhanh liền lại bị hai người đại đạo đền bù, nhanh chóng cô đồng trở thành mới sinh cơ vạn vật cùng mới ngôi sao đầy trời, sau đó lại bắt đầu mới đại đạo đụng nhau. Địch cử giờ phút này xem như triệt để đã minh bạch cái gì là biện đạo, biện đạo kỳ thật chính là mặt khác một loại đấu pháp, xem như dùng chính mình tất cả đại đạo thủ đoạn nghiền ép đối phương tất cả đại đạo thủ đoạn. Ai cuối cùng có thể đem đối phương đại đạo triệt để nghiền ép tại biện đạo đài tiêu tán không thấy, người đó là thắng được cái kia. Có lẽ đây mới là tu sĩ cuối cùng quyết đấu a Đạo vận nổ vang thanh âm trong từng cái đứng ngoài quan sát thánh nhân cũng có thể rõ ràng cảm nhận được hai vị biển đạo thánh nhân đại đạo phương hướng, đồng thời cũng có thể cảm nhận được hai gá biển đạo thánh nhân mạnh yếu chỗ. Cái kia đạo vận bên trong từng cái sinh linh diệt vong cùng với mỗi lần một khỏa tinh cầu vỡ vụn đều tàn mát ra rõ ràng nhất quy tắc mảnh vỡ. Hai người đại đạo cũng là vì càng mạnh hơn nữa càng minh mông, nhưng hai người đại đạo đạo vận hiển nhiên không cách nào chung sống, cơ hồ là đạo vận va chạm địa phương thì có kịch liệt không gian chấn động, vô số sinh linh cùng tinh cầu hủy diệt, sau đó xoáy lên từng đạo nghiền nát đại đạo quy tắc. Những thứ này miền nát đại đạo quy tắc lại lần nữa bị hai người cuốn đi, xây dựng đã thành mới đạo vận khí tức tiếp tục lẫn nhau biển. Địch cửu cũng là thời gian dần trôi qua bị dẫn vào đi vào khi hắn trông thấy hai người đại đạo tại đảo tắc va chạm bên trong, luôn có một chút khoảng cách chung sống thời khắc. Chẳng qua là gian phòng này ke hở thời gian chung sống thời khắc rất nhanh đã bị hai người cưỡng ép cắt ngang, sau đó mới đụng nhau cứ tiếp tục bắt đầu. Địch cửu càng xem trong lòng là càng kích động, hắn thậm chí cảm giác được tay mình đều bóp có chút trắng bệch một cái mông lung, lại vô cùng rõ ràng đại đạo con đường xuất hiện ở ý niệm của hắn bên trong. Chẳng qua là cái này đại đạo còn rất là thô giáp, hắn khát vọng đem cái này thô giáp đại đạo càng ngày càng hoàn thiện. Ngồi ở địch cửu bên người hợi y thánh nhân ngoài trừ chú ý biển đạo đài bên trên hai gã thánh nhân biển đạo bên ngoài, cũng là thời khắc chú ý địch cửu. Hắn biết rõ địch cửu hẳn là cái kia xây dựng thánh vị quảng trường khốn trận tu sĩ, chính là bởi vì rõ ràng điểm này, cho nên hắn mới tận lực đều muốn kết giao địch cửu. Một cái có thể xây dựng ra khốn trận, đem thánh vị quảng trường vây khốn. Không chỉ như thế, cái này khốn trận còn sáp nhập vào mới vũ trụ thế giới quy tắc, lại để cho thánh nhân công kích hoàn toàn không chỗ hữu dụng cường giả loại này sẽ không so nơi đây là bất luận cái cái gì thánh nhân trên lệch thậm chí so rất nhiều thánh nhân cũng mạnh hơn. Mấu chốt là địch cửu cũng muốn tiến vào minh mông hỗn độn, nếu như hắn có thể cùng địch cửu chuẩn bị cho tốt quan hệ thậm chí trở thành bằng hữu, tiến vào minh mông hỗn độn bên trong cuối cùng là có một cái chiếu ứng lẫn nhau có phải hay không? Một cái cường hãn trận đạo đại sư, tại cái gì địa phương đều là lớn nhất lực cản. Đừng nhìn Thái Hoàng Thánh Nhân cùng đàm tịch Thánh Nhân nói mọi người đồng tâm hiệp lực cùng một chỗ tiến vào minh mông hỗn độn tìm kiếm thần cảnh rất cao cấp độ. Nhưng kể cả hợi y Thánh Nhân ở bên trong vô cùng nhiều Thánh Nhân trong nội tâm đều là vô cùng rõ ràng, chỉ cần đi vào minh mông hỗn độn, như vậy nhất định chắc chắn xung đột. Cái lúc này, có một cái thiết tâm minh hiểu, có thể so sánh đơn đả độc đấu mạnh hơn nhiều lắm. Thánh vị quảng trường rất nhiều thánh nhân tuy nhiên trên cơ bản đều là biết nhau, bất quá từng cái thánh nhân kỳ thật đều là cao ngạo, không có ai hội nguyện ý thiệt tình chân ý cùng cái khác thánh nhân liên thủ. Coi như là tạo thành liên minh, vậy cũng chẳng qua là tạm thời, bởi vì ai cũng sẽ không cảm thấy đối phương mạnh hơn chính mình. Cho dù là đàm tịch thánh nhân cùng thái hoàng thánh nhân cường giả loại này, cũng không có khả năng lại để cho tất cả thánh nhân tâm phục. Mọi người cam chịu hai người đứng ra nói chuyện, đó là bởi vì bọn hắn một cái là có nguyên vẹn thân thể, thứ hai thực lực của bọn hắn cũng đích thật là hơi mạnh mẽ một ít. Đối hợi y thánh nhân mà nói, địch cửu chính là tốt nhất kết giao đồng bọn tiến vào minh mông hỗn độn tốt nhất đồng minh. Sớm đã đem địch cửu trở thành minh Hữu hợi y thánh nhân, giờ phút này trông thấy địch cửu vậy mà bởi vì nhất tuyển thánh nhân cùng địch nan thánh nhân biển đạo mà lâm vào hiểu ra bên trong còn kích động như thế, trong lòng cũng là âm thầm thở dài. Xem ra địch cửu không có đạt tới kỳ vọng của hắn, nhất tuyển thánh nhân cùng địch nan thánh nhân đại đạo đích thật là rất giỏi, nhưng nơi này bao nhiêu cái thánh nhân đại đạo đơn giản. Xem cái này hai gá thánh nhân biển đạo tất cả thánh nhân cũng là ôm hấp thụ đối với chính mình vật hữu dụng mà vứt bỏ những cái kia đối với chính mình vô dụng đồ vật. Địch cửu lại trực tiếp lâm vào tiến vào, nói rõ địch cửu đạo còn kém quá xa, hơi y thánh nhân ý định cùng địch cửu kết làm minh hiểu, địch cửu yếu như vậy, hắn làm sao có thể không thất vọng. Cũng may hợi y thánh nhân rất nhanh đã nghĩ mở, địch cửu yếu không có quan hệ, chỉ cần địch cửu trận đạo còn có thể bảo trì bố trí thánh vị quảng trường khốn trận loại này cấp độ, giống nhau là thật tốt. Địch cửu tự nhiên không phải coi trọng cái này hai gá biển đạo thánh nhân đại đạo, hắn kích động cùng khó có thể chính mình chính là, hắn vậy mà tại đây hai gã biển đạo thánh nhân đại đạo va chạm trong, đã tìm được một cái con đường mới. Cái kia chính là đại đạo dung hợp. Mới vũ trụ minh mông là địch cử cùng diệp mặc, ninh thành ba người cộng đồng xây dựng đứng lên. Sau đó tại hỗn độn bên trong ra đời mới vũ trụ thế giới. Không chỉ như thế, cái này mới vũ trụ thế giới còn quy phục hết thảy khuê hà vũ trụ tinh cầu. Tuy nhiên bất kể là địch cửu hay là diệp mặc cùng ninh thành, trong nội tâm đều rõ ràng như vậy một cái vũ trụ thế giới, ba người bọn hắn trong là bất luận cái cái gì một người đều không thể một mình hoàn thành. Không chỉ nói một mình hoàn thành, ba người thiếu khuyết bất kỳ một cái nào cũng đều là không được, thậm chí thiếu khuyết tử tiêu đều không được, dù là tử tiêu này sinh tác dụng cũng không phải xây dựng mới vũ trụ thế giới. Hiện tại địch cử theo hai người biện đạo trong quá trình cảm nhận được hắn có lẽ có thể một lần nữa chứng ra hai cái mới đại đạo, hai cái này mới đại đạo một cái là diệp mặc vạn vật sinh cơ chi đạo còn có một chính là ninh thành vũ trụ quy nhất chi đạo. Nếu như hắn có thể một lần nữa chứng ra hai cái này mới đại đạo, sau đó lại kết hợp chính hắn quy tắc đại đạo, ba đạo dung hợp chẳng phải là cùng bọn họ ba cái mới xây dựng vũ trụ thế giới giống nhau. Một khi như vậy vũ trụ thế giới bị xây dựng đi ra, vậy hắn chẳng những không cần lo lắng lượng kiếp diễn hóa, là trọng yếu hơn là hắn không cần lại lo lắng mênh mông hỗn độn bên trong bị nghiền thành là giả không. Lúc trước nếu như không phải diệp mặc cùng ninh thành, hắn ở đây mênh mông hỗn độn bên trong đã sớm hóa thành cho. Không, có lẽ hắn liền cho đều không có, bởi vì hắn căn bản xây dựng đại đạo quy tắc căn bản là không chỗ náo thân, vừa ra tới liền biến thành hư vô, biến mất vô tung vô ảnh. Loại này không cách nào náo thân đại đạo quy tắc đem theo hắn vẫn lạc biến mất mà tiêu tán. Địch cựu tìm tới chính mình tại hỗn độn trong náo thân khả năng, ở đâu còn có thể ngồi không? Hắn và Diệp Mạc còn có ninh thành đều trao đổi qua riêng phần mình đại đạo thậm chí còn dùng riêng phần mình đại đạo xây dựng mới vũ trụ minh mông. Cho nên địch cửu đối diệp mặc cùng ninh thành đại đạo rõ ràng quen thuộc giống như diệp mặc cùng ninh thành đối với hắn quy tắc đại đạo giống nhau quen thuộc bình thường. Giờ phút này địch cửu hai tay đã buông ra, hắn nhắm mắt lại, đạo vận khí tức không ngừng ở xung quanh người lưu chuyển. Bất đồng duy nhất chính là, bây giờ đang ở hắn quanh người lưu chuyển đại đạo khí tức không bao giờ. Nữa chỉ là quy tắc của mình đại đạo còn có diệp mặc tam sinh đại đạo cùng ninh thành quy nhất đại đạo. Tam sinh đại đạo cùng quy nhất đại đạo vừa mới cô đọc, liền giống như một viên trồi bình thường tuy nhiên không ngờ, lại cho địch cử vô hạn hy vọng cùng tưởng tượng. Đây là diễn sinh đại đạo. Hợi y thánh nhân cảm nhận được địch cử quanh người đảo vận lưu truyền, lập tức sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra. Xem ra địch cử đại đạo đẳng cấp tương đối thấp bằng không mà nói, không có khả năng tài nhất tuyển thánh nhân cùng địch nan thánh nhân biển đạo phía dưới bắt đầu một lần nữa diễn sinh chính mình mới đạo biển đạo đài bên trên hai gã là thánh nhân biển đạo đã đến chỗ mấu chốt cũng không có ai để ý địch cửu đại đạo diễn sinh. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng hoặc đơn chấm. Được cân vớt bằng TTV Translate. Trường 1269, Lắng Đọng. Người đăng Linh HTT. Tam sinh đại đạo cùng quy nhất đại đạo hình thành hình thức ban đầu, địch cửu mừng rỡ như điên, đang định điên cuồng vận chuyển Chu Thiên, đem hai cái này đại đạo triệt để vững chắc xuống. Chỉ cần hai cái này đại đạo chuyện để vững chắc xuống, vậy hắn liền hoàn thành bước đầu tiên. Chẳng qua là không đợi địch cửu nhanh hơn Chu Thiên Vận chuyển, vốn hình thành Chu Thiên Tam sinh đại đạo quy tắc xuất hiện vết sách dấu vết lập tức răng rắc hóa thành mảnh vỡ cùng một thời gian quy nhất đại đạo đồng dạng hóa thành bã vụn. Cho dù hai cái này đại đạo mới vừa vặn hình thành hình thức ban đầu, cái kia không giống với đại đạo cắn trả, vẫn là lại để cho địch cửu một ngụm máu tươi đã đến bên miệng. Nếu như không phải địch cửu phản ứng nhanh, hắn lập tức muốn bộc lộ ra đến. Đạo hiểu, ngươi không sao chứ? Hợi y thánh nhân hiển nhiên đã nhìn ra địch cửu vấn đề, trong lòng của hắn thầm than địch cửu quá yếu đồng thời, hay là quan tâm hỏi thăm một câu. Địch cửu lắc đầu, sắc mặt có chút trắng bệch nói, ta không sao. Nói xong câu đó, địch cửu lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục bắt đầu xây dựng tam sinh đại đạo cùng quy nhất đại đạo. Địch cửu vô cùng rõ ràng, có lẽ đây là hắn cơ hội duy nhất. Nơi này có mấy ngàn thánh vị thánh nhân biển đạo, mỗi lần hai người biển đạo trong quá trình đều xuất hiện vô hạn khả năng. Hắn ngay tại hiện trường nhìn xem, những thứ này vô hạn có thể sẽ vì hắn giải quyết không biết bao nhiêu vấn đề. Một người cường thịnh trở lại lại nghịch thiên cũng không có khả năng đồng thời chưa từng mấy bất đồng đại đạo trong tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, huống chi hay là vô số bất đồng đại đạo va chạm. Bỏ qua cơ hội lần này, coi như là tương lai hắn có thể tìm tới mấy ngàn tu vi đã đến bước thứ ba cường giả biện đạo cũng không có khả năng có mắt ở dưới hiệu quả như vậy. Huống hồ, hắn cũng tìm không thấy. Nơi đây mấy ngàn thánh nhân biện đạo có thể cùng theo khuê hà vũ trụ đi lên mấy ngàn bước thứ ba biện đạo giống nhau ư. Theo khuê hà vũ trụ tu luyện đến vô số tu sĩ, đều là tại khuê hà vũ trụ lớn quy tắc phía dưới tu luyện, đạo lại phát triển cũng không thoát được căn bản. Đây cũng là vì cái gì khuê hà vũ trụ tạo hóa cảnh cường già đến sau này, dễ dàng bị nơi đây thánh vị thánh nhân đoạt xá. Mà ở trong đó thánh vị thánh nhân từng cái đều là chính mình đại đạo, hơn nữa mỗi lần một vị đều là khống chế vũ trụ mênh mông vô số kỷ nguyên tồn tại. Đối với mình thân đại đạo cô đọng cùng khống chế tuyệt đối là vượt ra khỏi bất luận cái gì tu luyện loại này đạo tu sĩ. Như vậy biện đạo mới đúng đối địch cửu có ý nghĩa. Địch cửu không có để ý hợi y thánh nhân đồng tình ánh mắt, lần nữa bắt đầu xây dựng tam sinh đại đạo cùng quy nhất đại đạo. Lần này so lần thứ nhất tan vỡ thời gian nhanh hơn, chỉ là một ngày thời gian không đến, cái này hai loại xây dựng đi ra đại đạo liền lại tan vỡ. Đã có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần này địch cửu không có ra cái vấn đề lớn gì. Lần thứ ba tiếp tục xây dựng thời điểm, địch cửu thần niệm đã rơi vào vẫn còn biện đạo hai gã thánh nhân trên người. Hắn một bên quan sát hai gá thánh nhân biển đạo thời điểm đại đạo xung đột, một bên hoàn thiện chính mình hai loại mới đạo. Thời gian cứ như vậy chầm chậm đích đi qua, không chỉ nói địch cửu, chính là địch cửu bên người hợi y thánh nhân cũng bị địch cửu vô số lần thất bại chết lặng. Hắn là thật sự không nghĩ ra địch cửu là như thế nào có thể trở thành một trận đạo cường giả. Về phần bên ngoài quy phục cửu trọng thiên vũ trụ quy tắc, hắn đã khẳng định cùng địch cửu không hề quan hệ. Địch Cửu chỉ là tiến đến hoàn thiện Khốn trận, vừa vằn vận khí không tệ, gặp Đàm Tịch Thánh nhân cùng Thái Hoàng Thánh nhân không thèm để ý hắn. Trên Đài Biện Đạo Thánh nhân thay đổi lần lượt Địch Cửu tại xây dựng mới đạo trong quá trình kiến thức đủ loại đại đạo, hắn thậm chí được chứng kiến Vô Vi Chi Đạo. Đem Vô Vi Chi Đạo tu luyện tới có thể khống chế Minh Mông, thậm chí thành nhất phương thánh vị thánh nhân, Địch Cửu cũng là thật sự bội phục. Địch Cửu cũng đã minh bạch cái này Biển Đảo Phương Thức cái thứ nhất bên trên Biển Đảo Đài nhất tuyển thánh nhân trước luận chính mình đại đạo, sau đó Địch Nan thánh nhân lên đài cùng nhất tuyển thánh nhân Biển Đảo. Bất quá Địch Nan thánh nhân Biển Đảo thất bại, nhất tuyển thánh nhân giữ được Biển Đảo Đài. Đi theo đi lên là Hư Hoàng thánh nhân, Hư Hoàng thánh nhân cũng tại Biển Đảo bên trong thắng nhất tuyển thánh nhân. Sau đó thắng Hư Hoàng thánh nhân bắt đầu luận chính mình đại đạo, chờ hắn đại đạo luận sau, bất quá thánh nhân cùng Hư Hoàng thánh nhân Biển Đảo. Cứ như vậy thay phiên xuống dưới, người khiêu chiến không cần trước luận chính mình đại đạo. Chỉ có khiêu chiến thành công, mới cần luận chính mình đại đạo. Một khi cái này giữ vững vị trí biện đạo đài thánh nhân liên tục thắng ba gã thánh nhân thời điểm, có thể xuống đài nghỉ ngơi, sau đó tân thủ biện đạo đài thánh nhân lên đài. Loại này biện đạo phương thức chẳng những có thể dùng đem thắng thánh nhân đại đạo kỹ càng hiện ra tại tất cả thánh nhân trước mặt coi như là công bình công chính, bất quá ngay cả có chút ít tiêu hao thời gian. Bởi vì có thánh nhân biện đảo thời gian thậm chí vượt qua nửa năm. Đảo mất thời gian mấy năm đi qua trên đài thánh nhân vẫn còn biện đảo, địch cử lại cải biến biện pháp. Hắn không hề đồng thời xây dựng tam sinh đài đảo cùng quy nhất đài đảo, mà là lựa chọn trước xây dựng tam sinh đài đảo, chờ tam sinh đài đảo triệt để cô đọng thành hình sau, hắn lại nếm thử xây dựng quy nhất đài đảo. Nhưng mà lại là hơn 10 năm thời gian đi qua, địch cử vẫn là kẻ vô tích sự. Dù là hắn xây dựng đi ra tam sinh đại đạo, chỉ cần tam sinh đại đạo Chu Thiên Vận chuyển tới trình độ nhất định, lập tức sẽ cùng quy tắc đại đạo xung đột, sau đó đại đạo tan vỡ, lần nữa trở lại nguyên điểm. Mấy chục năm thời gian nếm thử, lại để cho địch cựu thể xác và tinh thần mỏi mệt. Hắn đình chỉ tiếp tục nếm thử, bắt đầu chuyên tâm quan sát thánh nhân ở giữa biển đạo, sau đó đem vô số đại đạo khởi nguyên cùng biển đạo ở giữa biến hóa rất nhỏ toàn bộ đều nhớ kỹ. Trăm năm, ngàn năm. Ngàn năm thời gian địch cửu tu vi không có dâng lên nửa điểm, đồng dạng tam sinh đại đạo cùng quy nhất đại đạo cũng không có một điểm bóng dáng. Bất quá địch cửu nhưng không có nửa điểm thất lạc thời gian ngàn năm, hắn kiến thức mấy ngàn tên thánh vị thánh nhân đại đạo kiến thức mấy ngàn thánh nhân biển đạo trong quá trình đại đạo va chạm. Địch cửu tin tưởng chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, đưa hắn hấp thu những thứ này đại đạo đạo tác lắng động, hắn có mười phần nắm chắc một lần nữa xây dựng đi ra tam sinh đại đạo cùng quy nhất đại đạo. Giờ phút này biển đạo đài bên trên đã không có thánh nhân, Thái Hoàng thánh nhân đứng ở biển đạo đài chính giữa cao giọng nói ra, trải qua ngàn năm biện đạo có 131 tên thánh nhân theo mấy ngàn thánh vị thánh nhân trong chỗ hết tài năng, đã lấy được cùng một chỗ tiến vào minh mông hỗn độn cơ hội, bởi vì đại đạo cường đài thánh nhân thật sự là quá nhiều cho nên danh ngạch nhiều ra đã đến 31 người. Tuy nhiên đây là cơ hội, đồng dạng cũng là nguy hiểm. Chúng ta mỗi người đều rõ ràng, một khi chúng ta tải minh mông hỗn độn bên trong xuất hiện bất kỳ vấn đề, đều muốn vĩnh viễn biến, biến mất tải minh mông bên trong. Ta hiện tại nói cho mọi người, tất cả có tư cách tiến vào hỗn độn thánh nhân, hiện tại liền xuất phát. Thật sự là nửa điểm hòa hoãn thời gian đều không có, bất quá nơi đây tất cả thánh nhân cũng không cần hòa hoãn thời gian. Nếu như không phải là vì biện đạo, cái này ngàn năm chờ đợi đều là không cần. Địch cửu trông thấy Thái Hoàng Thánh Nhân thu hồi biện đạo đài, trong nội tâm có chút nhớ. Trong lòng của hắn là tự nhiên biết chi rõ ràng, cái lúc này đến hỏi Thái Hoàng Thánh Nhân muốn biện đạo đài, cái kia chính là muốn chết hành vi. Hắn khẳng định vô luận là Thái Hoàng Thánh Nhân hay là đàm tịch Thánh Nhân, có lẽ đều là biết rõ hắn thân phận chân thật. Cái lúc này, hắn muốn làm chính là ít xuất hiện. Thu hồi phi thuyền sau, Thái Hoàng Thánh Nhân lần nữa nói ra tiến vào hỗn độn thuyền đã đứng tại thánh vị đại điện phía ngoài trên quảng trường, chúng ta lên thuyền sau, trực tiếp tiến vào hỗn độn. Phần đông Thánh Nhân tự động tiêu sái ra đại điện, địch cử lại trông thấy rất nhiều Thánh Nhân cũng bắt đầu giúp nhau tự thoại, hắn căn bản cũng không dùng nghe những thứ này Thánh Nhân nói rất đúng cái gì, cũng có thể đoán được là chuyện gì xảy ra. Sắp tiến vào hỗn độn, cho dù là Thánh Nhân, tài hỗn độn bên trong, mạng nhỏ cũng là tùy thời sẽ bị thu hoạch đi. Cho nên những thứ này thánh nhân cũng bắt đầu tìm kiếm đồng minh, ý nghĩ của mọi người đều là nhất trí tự nhiên là ăn nhịp với nhau. Địch cửu nhìn về phía hợi y, hắn ý định tìm hợi y tạo thành đồng minh, hắn tin tưởng hợi y thánh nhân có lẽ cũng có ý nghĩ như vậy. Lại để cho địch cửu thật không ngờ chính là hợi y thánh nhân lại đi về hướng cái khác thánh nhân, sau đó nhiệt tình bắt đầu trò chuyện đứng lên. Không cần hỏi, đó là hợi y tài kéo đồng đội. Địch cửu nhìn chung quanh, trong nội tâm thầm than, hắn biết mình hẳn là không có đồng đội được rồi. Địch huẩn thánh nhân thực lực vốn là không được nhân duyên cũng hẳn là bình thường. Tăng thêm hắn trên người bây giờ địch huẩn thánh nhân khí tức không hiện, rất nhiều người càng là chưa quen thuộc hắn. Tổ đội tự nhiên là muốn tìm người quen tổ đội, chưa quen thuộc ai dám cùng ngươi tổ đội. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người cũng đã đi ra đại điện, đi tới thánh vị quảng trường ánh vì quảng trường chính giữa ngừng lại một chiếc cử không bá thuyền, địch cử thần niệm quét thoáng một phát, đã biết rõ cái này thuyền bên ngoài toàn bộ là thiêu đốt thần trận. Thiêu đốt thần trận đồ vật bên trong, địch cử cũng không cần xem, đoán cũng có thể đoán được đó là cực phẩm thần Linh Mạch. Tiến vào hỗn độn bên trong, quả nhiên là muốn thông qua thiêu đốt cực phẩm thần Linh Mạch. Không biết thuyền này hạm là cái gì tài liệu chế tác địch cử nhưng là nhìn không ra. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng hoặc đơn chấm. Được cân vớt bằng TTV Translate. Chương 1270, tiến vào hỗn độn. Người đăng Linh HTT. Địch cửu đi theo phần đông thánh nhân cùng nhau lên thuyền, đứng ở trên thuyền, địch cửu mới biết được cái này thuyền căn bản cũng không có buồng nhỏ trên tàu. Huyền chung quanh toàn bộ là một ít cùng loại với pháo đài bình thạch địch cửu thần niệm quét thoáng một phát tổng cộng có gần 2.000 cái. Tính cả nơi đây gần 2.000 người, địch cửu đoán chừng hẳn là một người một cái. Đàm tịch thánh nhân đi đến đầu thuyền vị trí cao giọng nói ra các vị đạo hữu, chiếc này hỗn độn phi thuyền tiêu hao chúng ta vô số đỉnh cấp tài liệu cũng là ta cùng phần đông đỉnh cấp luyện khí sư dùng nhiều năm thời gian luyện chế ra đến. Bốn đồn có thể dùng cực phẩm thần linh mạch thiêu đốt đường ra đến, ta đây đã thử qua, không có giả. Hôm nay mọi người mỗi người chiếm cứ một vị trí, các vị chiếm cứ vị trí đều có thiêu đốt cực phẩm thần linh mạch thiêu đốt trận văn. Các vị cần phải làm lạc, là, làm vị trí chỗ ở cực phẩm thần linh mạch thiêu đốt sau, kịp thời lấy thần linh mạch đưa vào thiêu đốt vị trí, lấy cực phẩm thần linh mạch vị trí tại các vị trái phía trên truyền tống trận văn chỗ. Chỉ cần để tay tài trận văn chỗ tự động sẽ có một cái cực phẩm thần linh mạch truyền tống tới đây. Nàn vạn không nên không đốt một khi không đốt cái kia hỗn độn khí tức rất có thể liền từ ngươi vị trí đẻ ép toàn bộ thuyền hạm. Nhớ kỹ, một khi vị trí chỗ ở xuất hiện vấn đề, hơn nữa ngươi không giải quyết được thời điểm phải lập tức theo như bên cạnh thân cảnh cáo trận văn. Đàm tịch thánh nhân nói đến đây, ánh mắt theo tất cả thánh nhân trên người quét đi qua, sau đó mới tiếp tục nói, nếu như là một loại vị trí xảy ra vấn đề, hơn nữa thủ vị trí người không có xử lý tốt cái kia thủ vị trí người đem trực tiếp bị ném nhập thiêu đốt trận văn thay thế cực phẩm thần linh mạch thiêu đốt mở đường. Cho dù đàm tịch thánh nhân ngữ khí rất là bằng phẳng, có thể tất cả nghe nói như thế thánh nhân trong lòng đều là nhảy dựng. Nếu như bị ném nhập thiêu đốt trận văn, cái kia chẳng những là thần hồn câu diệt hơn nữa còn là cực kỳ bi thảm thống khổ thần hồn câu diệt. Có lẽ là biết mình lời nói mới rồi có chút nghiêm trọng, đàm tịch thánh nhân chậm lại ngữ khí, đương nhiên, các vị đang bảo đảm thiêu đốt trận văn chỗ có cực phẩm thần linh mạch thiêu đốt thời điểm, là có thể tài hỗn độn thuyền hạm bên trên hành tẩu hoặc là giúp nhau giao dịch. Đạo hữu đến lúc đó ở bên cạnh ta lựa chọn một vị trí A. Hợi y mặc dù không có chủ động hòa giải địch cửu tổ đội, hay là vời đến địch cửu một tiếng. Một cái nhìn hắn địch cửu coi như là thuận mắt thứ hai địch cửu trận đạo trình độ rất lợi hại, đây cũng là nhìn hắn trong địch cửu nguyên nhân chủ yếu. Tốt, địch cửu gần gần đầu, hắn căn bản cũng không để ý. Đối với đàm tịch thánh nhân mà nói, địch cửu trong lòng cũng là không cho là đúng. Cái này hỗn độn phi thuyền như thế rộng lớn tuyệt đối sẽ không bởi vì cá biệt thánh nhân quên thiêu đốt cực phẩm thần linh mạch liền xảy ra vấn đề. Đàm tịch thánh nhân với tư cách một cái tài hỗn độn bên trong tìm vô số năm cường giả, nếu như ngay cả cái này đều không có cân nhắc đến, vậy cũng không xứng tài thánh vị quảng trường làm dẫn đầu đại ca. Tất cả thánh nhân cũng là mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, địch cử cũng là tài hợi y thánh nhân bên cạnh chiếm được một vị trí. Lấy thần linh mạch đưa nhập thiêu đốt trận văn. Đàm tịch thánh nhân quá to một tiếng, hắn và Thái Hoàng thánh nhân phân biệt ngồi ở đoàn trước nhất hai bên. Địch cử thò tay ngay tại bên cạnh truyền tống trận văn chỗ bắt một cái cực phẩm thần linh mạch cực phẩm thần linh mạch đưa nhập thiêu đốt trận văn thật giống như trong biển rộng nhỏ vào một gió nước bình thường, nửa điểm cũng nhìn không ra. Rất hiển nhiên, cái này thiêu đốt trận văn là có không gian. Chỉ qua mới nửa nén hương thời gian, địch cửu đã nhìn thấy toàn bộ hỗn độn phi thuyền trung quanh bộc phát ra một hồi quang mang chói mắt lập tức hỗn độn phi thuyền chém xéo liền sông ra ngoài. Địch cửu thần niệm rất muốn chảy ra đi, hắn muốn xem xem cái này hỗn độn phi thuyền là như thế nào tiến vào mênh mông hỗn độn. Bất quá hắn thần niệm hiển nhiên là không đủ, chẳng qua là tiếp xúc đến ngoài phi thuyền trước mặt khe hở đã bị cản lại. Chỉ là hơn 10 cái hô hấp thời gian, địch cửu lại lần nữa cảm nhận được hỗn độn phi thuyền dừng lại đình trệ thật giống như ngã vào vũng bùn bên trong, sau đó vẫn còn xuống hãm bình thường. Địch cửu lập tức liền còn biết đây là phi thuyền phá vỡ thánh vị quảng trường, tiến vào hỗn độn. Lúc trước hắn và Diệp mặc, Ninh Thành liều mạng mới tiến vào hỗn độn, trong lúc còn tự bảo vài món tạo hóa bảo hộ. Hiện tại đàm tịch thánh nhân cái này phi thuyền đơn giản liền vọt vào hỗn độn, có thể thấy được những thứ này thánh nhân là thật lợi hại. Loại này đình trệ trốn cảm giác rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, địch cửu liền rõ ràng cảm giác đến phi thuyền đang nhanh chóng tiến lên. Phi thuyền hai bên hào quang tạo thành một đạo mũi tên, hiển nhiên đàm tịch thánh nhân nói không sai, thiêu đốt thần linh mạch thật sự có thể phá vỡ hỗn độn. Đáng tiếc chính là địch cửu thần niệm thầm thấu không xuất ra đi, nếu như hắn thần niệm có thể chảy ra đi, hắn nhất định phải nhìn xem tại phi thuyền sau khi rời đi, hỗn độn có phải hay không lần nữa khôi phục nguyên giảng. Địch Cửu suy đoán 99% hội khôi phục nguyên dạng, nhưng không nhìn thấy cuối cùng là có chút chờ mong. Phi thuyền xông vào hỗn độn sau tất cả thánh nhân cũng rất rõ ràng kéo dài công việc thời gian đã đến. Phi thuyền tải minh mông hỗn độn bên trong ghé qua, hơn nữa là dựa vào thiêu đốt thần linh mạch thủ đoạn. tại thần linh mạch không có bị thiêu đốt hết lúc trước, mọi người nhất định là không có việc gì, chỉ có thể đứng ở vị trí của mình ngẩn người. Coi như là tu luyện hoặc là cảm ngộ cũng nhất định phải bảo trì thanh tịnh. Bằng không mà nói, một khi chỗ ở mình thiêu đốt trận văn thần linh mạch thiêu đốt hoàn tất còn không có bổ sung, đã có thể thảm rồi. Phần đông thánh nhân bắt đầu bố trí ẩn nấp cấm chế, cho dù không có việc gì cũng không có người hy vọng chỗ ở mình vị trí bị người khác thần niệm quét qua liền nhìn một cái không sót gì. Địch cửu nhìn nhìn trước mắt thiêu đốt trận văn, trận văn trong có một đảo thần linh mạch thiêu đốt trận văn cảm giác bình. Từ nơi này trận văn cảm giác bình bên trên có thể biết rõ thần linh mạch lúc nào sẽ thiêu đốt hết. Cái khác thánh nhân cũng tải bố trí ẩn nấp cấm chế, địch cử tự nhiên cũng sẽ không khiến chỗ của mình bị người cảm giác, hắn bắt đầu bố trí ẩn nấp cấm chế. Đối địch cử mà nói, chẳng những muốn bố trí ẩn nấp cấm chế, hắn còn muốn nghĩ biện pháp bố trí đi ra một cái tự động chảo lấy cực phẩm thần linh mạch đưa vào thiêu đốt trận văn pháp trận. Đàm tịch thánh nhân có ý tứ là cái này hỗn đồn phi thuyền là khẳng định không có vấn đề. Vấn đề tại một khi thần linh mạch thiêu đốt hoàn tất sau, hỗn đồn phi thuyền cũng sắp bị hỗn đồn hóa thành hư vô. Địch cửu trong nội tâm tỏ vẻ hoài nghi, nhưng hắn là tại hỗn đồn bên trong sinh tồn qua. Dù là hắn ở đây hỗn đồn náu thân thời gian quá ngắn, địch cửu đối hỗn đồn cũng có một ít nhận thức. Hắn cho rằng chỗ thân hỗn độn bên trong trừ phi ngươi xây dựng sinh cơ thế giới, hoặc là ngươi bản thân sinh cơ tại hỗn độn bên trong có thể tồn tại. Bằng không mà nói, hỗn độn sớm muộn hội đem đẻ ép là giả không? Khác biệt duy nhất chính là thời gian dài ngắn mà thôi. Đương nhiên, nếu là hỗn độn phi thuyền có thể kiên trì đến cực phẩm thần linh mạch thiêu đốt hết mới có thể tan vỡ, đối địch cửu mà nói cũng là một chuyện tốt. Hỗn độn phi thuyền tiến vào chính thức hỗn độn sau, địch cử liền bắt đầu nghiên cứu tự động chảo lấy cực phẩm thần linh mạch đưa vào thiêu đốt trận văn pháp trận. Muốn bố trí cái này pháp trận, địch cử cần hiểu rõ một cái cực phẩm thần linh mạch cần thiêu đốt bao lâu. Kết quả rất nhanh liền đi ra thời gian lại để cho địch cử có chút thất lạc một cái cực phẩm thần linh mạch chỉ có thể thiêu đốt một canh giờ. Một lúc lâu sau, liền cần lần nữa gia nhập thần linh mạch. Nếu như dựa theo cái tốc độ này suy đoán, trên thuyền này mỗi người đều giao nộp 3.000 vạn đầu cực phẩm thần linh mạch cũng thiêu đốt không có bao nhiêu năm, cái này còn không tính toán đằng sau một cái cực phẩm thần linh mạch có thể hay không rút ngắn thiêu đốt thời gian. Địch cửu trở nên cảm giác được thời gian cấp bách, hắn nhất định phải mau chóng tiếp tục thôi diễn sau đó xây dựng tam sinh đại đạo cùng quy nhất đại đạo. Tháng thứ nhất đi qua, địch cửu đã bố trí một cái chảo bắt trước trận. Chỉ cần thiêu đốt trận văn trong cực phẩm thần linh mạch thiêu đốt hoàn tất chảo bắt trước trận tự đồng hồi chảo lấy một cái cực phẩm thần linh mạch đưa vào thiêu đốt trận văn bên trong. Địch cửu nhiều lần thử qua, không có nửa điểm vấn đề. Điều này làm cho địch cửu nhẹ nhàng thở ra tuy nhiên rớt lại phía sau người khác một tháng thời gian, hắn cuối cùng là đem thời gian của mình dọn ra đã đến. Địch cửu cho rằng cái khác thánh nhân trong thế giới đều có thú sùng hoặc là nô dịch tu sĩ đi ra hỗ trợ, chỉ có hắn cần mượn nhờ pháp trận hỗ trợ kỳ thật đây là địch cửu đã hiểu lầm thánh vị thánh nhân. Tất cả thánh vị thánh nhân cũng là đã trải qua minh mông lượng kiếp đến, cho nên bọn họ vũ trụ tuyệt đối sẽ không có một cái tánh mạng tồn tại, trừ phi bọn hắn lần nữa xây dựng đi ra mới vũ trụ thế giới. Địch cửu lần nữa tiến nhập tầng sâu lần đích bế quan bên trong, lần này hắn không có vội vã xây dựng tam sinh đại đạo cùng quy nhất đại đạo, mà là đem ngàn năm qua theo những cái. kia thánh nhân biển đạo trong thu hoạch sửa sang lại đi ra, sau đó từ nơi này có chút lớn đạo va chạm trong quá trình tìm kiếm dung hợp khả năng. Thời gian cứ như vậy chầm chậm đích đi qua, bởi vì hỗn độn phi thuyền mới vừa tiến vào hỗn độn không lâu, cho nên cũng không có thánh nhân đi ra giao dịch cái gì. Điều này làm cho toàn bộ hỗn độn phi thuyền đều lâm vào trong yên lặng, nếu như không phải ngoài phi thuyền vây thủy chung có cực phẩm thần linh mạch đang thiêu đốt lấy, cái này phi thuyền liền giống như đã chết bình thường. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon, đóng hoặc đơn chấm, được cân vớt bằng TTV Translate.